Trường 541. Hồ Hình Quyền. Hồ Hình Quyền mà trước nay đằng ra trang không chuyển ra ngoài, làm sao mà có được bí tịch này cơ chứ? Đúng. Cha rất vất vả mới mua được đấy. Trung niên mập mạp lúc này mới đưa tay lau mồ hôi chán. Mạnh lộ đồng vội mở bản bí tịch ra xem. Y nhanh chóng lứt sơ qua các trang, chỉ thấy trên từng tờ giấy, bên cạnh những tranh vẽ đều là một hai câu hướng dẫn. Từ tờ đầu một mạch lật xem tới tờ cuối cùng, hai mắt mạnh lộ đồng tỏa sáng, kinh hỉ kêu lên.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 Hội quán đã nói là buổi chiều này có đại sự tuyên bố mà. Trước hội quán dòng người tụ tập càng nhiều. Đợi đến sau giờ ngọ một nửa canh giờ. Bên ngoài Thanh Sơn hội cơ hồ đứng đầy người. Đột nhiên. Đùng. các Đùng. Vô số quân sĩ mặc áo giáp quy nguyên tông từ trong hội quán bước ra. Sau đó đứng rất nghiêm trang trước Thanh Sơn hội quán. Duy trì trật tự. Sau đó, trong Thanh Sơn hội quán có ba người đi ra. Ba người này lần lượt là quận chủ Nam tinh quận bây giờ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 Lướt mắt nhìn cả cửu châu đại địa, các đại tông phải ai mà không giữ gìn bí tịch thật kỹ. Cấm đệ tử truyền ra ngoài, nhưng đằng đại nhân lòng dạ rất rộng lượng. Quán trưởng Vũ Ngũ nói tiếp, ngài suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cũng hiểu ra. Ngài sáng chế ra nội ra quyền chính là muốn truyền cho đệ tử. Bây giờ đã lộ ra ngoài, coi như ông trời muốn như thế. Biết đó là ý trời, nên ngài mới đem bản hổ hình quyền, mà mình sáng chế ra bán công khai cho mọi người trong thiên hạ bán với giá thấp.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 Nếu không có sư phụ dạy, chỉ dựa vào bí tịch khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều. Chúng ta biết, quyền pháp thần kỳ như vậy, yêu cầu tư chất rất cao cũng là việc bình thường. Có người đang vây xem kêu lên. Quán trưởng Vũ Ngũ mỉm cười. Theo đằng đại nhân nói, lúc trước tiết lộ bị bí tịch là bí tịch cơ sở trong đằng gia trang thôi, bản đó rất sơ lược. Bây giờ, Thanh Sơn, hội quán chúng ta định giá bán một quyển bí tịch hổ hình quyền là 100 lượng bạc. Cái gì? Chỉ 100 lượng bạc sao? Sao rẻ thế? Mọi người ở đây đều giật mình. Trên cửu châu đại địa muốn học được nội kinh rất tốn kém. Phải biết rằng, đến cả chỉ quyền tiềm long bảng hoặc số phượng bảng cũng đã bán 100 lượng bạc rồi. Một quyển bí tịch nội kinh bình thường ở ngoài lúc này được định giá 1.000 lượng bạc. Về phần một quyền, bí tịch, nội gia quyền nguyên bản, nếu bán một quyển mấy ngàn lượng bạc cũng tuyệt đối không lạ. 100 lượng, cho dù ở thôn trang nông thôn bình thường, những thôn dân trong cả thôn trang cùng nhau gom lại, cũng có thể dễ dàng gom được 100 lượng bạc.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 Các thanh sơn hội quán cũng không bán hội bí tàng bản hổ hình quyền nữa. Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ. Bí tàng này vốn định bán 100 bản. Chút tiền bạc này đối với đằng đại nhân cũng là gì cả. Lần này bán bí tàng bản tới ngày hết hạn 16 tháng 5 là ngưng. Bởi vì ngày đó chính là ngày đằng đại nhân khai sơn lập phái. Bán bí tàng bản hổ hình quyền cũng coi như mừng đằng đại nhân khai tông lập phái. Tất cả mọi người ở đây lại ổ lên. Khai sơn lập phái. Ngày 16 tháng 5. Đảng Thanh Sơn khai sơn lập phái, mặc dù khai tông lập phái, nhưng đảng đại nhân lại không mở cửa thu đồ đệ. Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ nói, nếu ai có thể dựa vào bí tịch hồ hình quyền tu luyện ra nội kình, chứng tỏ có tư chất tu luyện nội gia quyền, sẽ được tới đảng Gia Trang ở Đại Duyên Sơn học tập quyền pháp nội gia quyền cao thâm hơn. Sự ảnh hưởng của việc bí tịch hồ hình quyền ngoại truyền hiển nhiên không gây gớm, bằng việc ngày 16 tháng 5 đảng Thanh Sơn khai tông lập phái. Nhất thời các đại quận thành trên Dương Châu, ở những nơi đông đúc như Thanh Lâu, Tửu điếm khắp nơi đều thấy có người đàm luận việc đằng Thanh Sơn khai tông lập phái. Còn trước khi 13 Thanh Sơn hội quán công khai chuyện này, thiếp mời đằng Thanh Sơn, khai tông lập phái đã được giao đến 5 trong số 7 đại tông phái trên Cửu Châu, bây giờ là Thiên Thần Cung, Tuyết ứng Giáo, Doanh Thị Gia Tộc, Mani tự cùng với Quy Nguyên Tông. Tuy quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và đằng Thanh Sơn rất gần gũi, nhưng việc đưa thiếp mời là Quy Củ không thể bỏ được Về phần hai tông phái khác trên Cửu Châu là Vũ Hoàng Môn và Xạ Nhật Thần Sơn, thì vì cái chết của thân công đồ và Vũ Đồng Hải đã sớm làm đằng Thanh Sơn, kết oán với hai đại tông phái này. Cho dù đưa thiếp mời thì đối phương cũng sẽ không tới. Tự nhiên không hơi đâu làm cho mệt. Mani tự ở nơi giao giới giữa Nhung Châu, Lương Châu, chiếm diện tích rất rộng. Một ngôi chùa có thể nói lớn nhất trên cả Cửu Châu, những tăng nhân quy y và tục gia đệ tử sống tại Mani tự phải trên trăm bạn người. Một ngôi chùa lớn như thế. Sáng sớm mỗi ngày đều vang lên tiếng tụng kinh, thậm chí còn truyền ra xa hàng trăm dặm. Mỗi ngày đều có vô số người tới đây bái lại. Bên trong Mani Tự, trong núi Phật Đà. Phật Đà Sơn này chính là nơi năm đó thích ra tổ sư diện Bích 9 năm, sau đó ngộ ra kim thân Phật Đà Viên Mãn. Hiện bây giờ, chỉ có người đạt đến hư cảnh đại sư trong Phật Tông, mới có tư cách tiến vào Phật Đà Sơn. Lúc này, một lão tăng mày trắng bay vào trong một huyệt động trong Phật Đà Sơn. Sư Tổ Lão tăng mày trắng chấp tay cung kính Chỉ thấy, trong huyệt động đang có một tăng nhân Mặc áo màu vàng khoanh chân ngồi đối diện Với vách núi, trước mặt Chuyện gì? Một tiếng nói đầy thiện tâm Trượt vang lên, vọng khắp nơi Sư tổ Lão tăng mày trắng cung kính bẩm Năm ngoái đằng Thanh Sơn thanh danh đại trấn Hắn cũng chính là đằng Thanh Sơn 21 tuổi Đã đạt tới hư cảnh, vừa phái người đưa thiếp Mời tới Nói là chuẩn bị ngày 16 tháng 5 sẽ tiến hành Khai Sơn lập phái, cử hành lễ đại điển Chẳng biết sư tổ có muốn đi không? Ta không đi. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Việc này các ngươi tự quyết định lấy là được. Dạ, sư tổ. Lão tăng mày trắng chắp tay khom người, rồi lùi ra ngoài ly khai. Lúc này chỉ còn thân ảnh gầy gò vẫn một mạch ngồi diện bích. Phàm là những tông phái nhận được thiếp mời của đằng Thanh Sơn. Do cũng chưa hề có thù hận gì bao nhiêu với đằng Thanh Sơn. Ai nấy đều đương nhiên nể tình, cử người tới mừng. Mặc dù thiên thần cung coi như đã không còn quan hệ gì với đảng Thanh Sơn nữa Nhưng ít nhất song phương cũng không chính thức trở mặt. Bùi tam giờ thủ đoạn cũng chỉ là thủ đoạn âm thầm mà thôi. Biết quan hệ giữa đảng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng, nếu không cần thiết, Bùi tam cũng không muốn đấu với đảng Thanh Sơn làm gì. Chiều ngày 15 tháng 5, ở Đại Duyên Sơn, năm ngoái Đại Duyên Sơn đã bắt đầu rầm rộ đốn gỗ. Cho tới bây giờ đã xây xong một tòa đủ để của Tông Phái có thể dung nạp gần 10 vạn người. Ngày mai sẽ cử hành đại điện lập phái, nên lúc này, nơi nơi đều được canh phòng rất nghiêm Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người bận rộn chuẩn bị, bận rộn kiểm tra các nơi, chuẩn bị lễ đại điển lập phái ngày mai. Đằng Thanh Sơn đỡ Lý Quân chậm rãi đi lại trong tông phái. Lý Quân lúc này cũng chỉ còn 8-9 ngày nữa là sinh con rồi. Sư phụ, chỉ thấy gần đó có 3 người vội cung kính hành lễ. Chính là đằng thú, Dương Đông, Tiết Tân. Đã sắp khai tông lập phái, Dương Đông tự nhiên dẫn theo 8.000 người hung thú băng về đây. Vì có bác hải chi linh. Nên trong hung thú bang cũng có cả ngàn vũ giả nhất lưu. Đội nhân mã này bây giờ trở thành quân đội hộ vệ tông phái. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Dương Đông liền nói. Sư phụ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Việc này để nhị đệ tử Dương Đông phụ trách là đảm bảo thành công. Ba người Dương Đông, Đằng Thú, Tiết Tân nhìn nhau rồi hành lễ rất nghiêm trang, sau đó lùi lại và rời đi. Thanh Sơn, sao huynh lấy tên tông phái là hình ý môn. Lý Quân nhìn chung quanh, không khỏi thắc mắc. Những môn phái khác như Vũ Hoàng môn do Vũ Hoàng lưu lại. Còn môn phái của tần lĩnh thiên đế thì trực tiếp dùng luôn doanh thị gia tộc. Năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên thì lưu lại cái tên Hồng Thiên Thành. Thanh Sơn, tông phái của huynh sao không gọi là Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn môn. Mà là hình ý môn. Đằng Thanh Sơn ngưỡng đầu nhìn lên vầng nguyệt tròn trên bầu trời. Hình ý môn. Quyền pháp này chính là do sư phụ kiếp trước đằng bá lôi truyền lại. Còn hình ý quyền của mình thì do kiếp trước đã không biết bao nhiêu thế hệ anh hùng hào kiệt hoàn thiện. Mình cũng vì tới được cửu châu đại địa, nơi linh khí sung túc hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần, mới có thể đột phá khỏi cảnh giới tông sư. Huynh đã có rất nhiều rồi, bất tất phải tham lam nhiều hơn. Đằng Thanh Sơn từ tốn trả lời. Hình ý môn, môn nội gia quyền trong hình ý môn vốn là là từ hình ý quyền. Hình ý môn, rất thích hợp để đặt tên cho môn phái. Sao lại thích hợp? Ừm, muội cũng không hiểu nội gia quyền gì lắm. Lý quân cũng không truy vấn nhiều. Nàng không biết lúc này trong lòng đằng Thanh Sơn sóng đang cuộn trào. Hình ý môn. Ta phải làm cho cửu châu đại địa. Đến thiên thu muôn đời vĩnh viễn phải truyền lưu nội gia quyền pháp của ta. Ngày mai, ngày mai là ngày hình ý môn lập phái. Đằng Thanh Sơn cảm thấy khoảng cách giữa mình và mục tiêu gần lại một bước. Nhưng chủng loại quyền pháp trong nội gia quyền của ta quá ít. Đáng tiếc là với cảnh giới của ta. Lúc này muốn sáng tạo ra nhiều quyền pháp thích hợp hơn cho hậu thiên hoặc tiên thiên cường giả thì thật sự là rất khó. Nếu ta đạt tới cảnh giới động hư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới trí cường giả, e rằng việc sáng tạo một bộ quyền pháp cũng coi như tiện tay làm mà thôi. Một tông phái sở dĩ cường thịnh chính là dựa vào nội bộ của mình. Vũ Hoàng Môn, Mani tự sở dĩ mạnh chính là nhờ có rất nhiều các loại bí tịch. Cho dù không có nhiều người tốt có thiên phú, có nhiều bí tịch, thế nào cũng có bí tịch thích hợp. Như thế, một tông phái mới có thể cường thịnh được. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ. Nếu nội gia quyền nhất mạch muốn đứng song song được vói Phật Tông, đạo Tông, đằng Thanh Sơn cũng phải đạt tới cảnh giới của Vũ Hoàng, thích già tổ sư mới được. 500 năm, ta không dám lơi là chút nào, chỉ cầu một ngày đạt đến cảnh giới trí cường giả. Đằng Thanh Sơn nhìn vầng trăng tròn, trong lòng dâng lên tín nhiệm kiên định. Đêm tối đã qua, ngày mới bắt đầu. Hình ý môn trên đại duyên Sơn đầy không khí vui mừng. Cả Đại Duyên Sơn, vô số thị nữ và lính hộ vệ giải rác khắp nơi. Trên 2000 nam nữ trẻ con đằng ra trang, còn có vạn người của Quy Nguyên Tông hôm nay tới đây, tràn ngập khắp nơi trên hình ý môn Đại Duyên Sơn. Hôm nay nhiều người thật. Đàng Thanh Sơn đứng trước đại điện hình ý, môn nhìn xuống đám người đứng ở quảng trường phía dưới. Cạnh hắn là ba đại đệ tử Đàng Thú, Tiết Tân, Dương Đông. "Hả?" Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái. Hắn rõ ràng cảm ứng được một khí tức cường đại của một hư cảnh đang không ngừng tới gần. Người của tuyết ưng giáo tới rồi. Điều này làm trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng có chút hảo cảm với tuyết ưng giáo. Với một tông phái, ngày khai sơn lập phái là ngày lớn nhất. Những tông phái khác có thể tới sớm là coi trọng tông phái đang khai sơn lập phái. Một lát sau, tuyết ưng giáo tới. Rất tiếng hô cao vút từ dưới chân núi chuyển lên. Người của tuyết ưng giáo tới à. Dương Đông vui mừng. Thật là nhanh. Tiết Tân không kìm được bột miệng. Không hổ là tông phái có tuyết ưng. Có thể cưỡi tuyết ưng bay tới nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn. Trong năm đại tông phái được mời, ngoại trừ Quy Nguyên Tông, tuyết ưng giáo là người đầu tiên tới. Đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc, đã thấy một lão giả tuyết ưng, giáo mũi ưng mặc hắc bào dẫn vài chục người từ cửa chính quảng trường phía dưới tiến tới. Đi, theo ta xuống dưới nhanh đón. Đằng Thanh Sơn ra lệnh. Ba đại đệ tử lập tức đi theo. Ha ha, hẳn là Thanh Sơn huynh rồi. Lão giả mũi ưng hắc bào cười nói Ô huynh, đừng có đùa tại hạ mà. Đằng Thanh Sơn cũng cười nói. Lúc trước cũng là do bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Lão già hắc bảo mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía. Thanh Sơn huynh, hình ý môn của huynh đúng là rất khá. Lúc trước huynh bán bí tịch hồ hình quyền, tại hạ cũng đã nhìn ra rồi. Mặc dù tại hạ bây giờ vẫn chưa hiểu hết nội gia quyền rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được nội gia quyền của huynh rõ ràng khác hẳn đạo ra. Phật Tông, ô huynh, Nội gia quyền của tại hạ đơn giản lắm Các người tĩnh tọa luyện nội kình Còn nội gia quyền thì đánh quyền pháp luyện ra nội kình Đằng Thanh Sơn thuận miệng nói Lão già hắc bào cười cười Sau đó nhẹ rộng thì thảo Thanh Sơn, huynh chuyển bí tịch hồ hình quyền truyền ra ngoài Rốt cuộc làm gì thế Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra Lão già hắc bào không chờ đằng Thanh Sơn trả lời Lại nói Huynh dùng giá chỉ 100 lượng bạc đem bí tịch bán ra ngoài Việc này hiển nhiên là muốn đưa hồ hình quyền truyền cả cửu kh Huynh làm như vậy không phải muốn cướp người từ khắp các nơi trên cửu châu sao? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không nói tuyết ưng giáo có đáp ứng hay không? E rằng, thiên thần cung, mani tự cũng đều sẽ không đáp ứng đâu. Tất cả mọi người đều nhìn ra được chiêu này của đằng Thanh Sơn. Rõ ràng là chiêu cướp đệ tử. Nhưng chiêu này cũng chỉ có đằng Thanh Sơn mới có thể sử dụng. Bởi vì, cửu châu đại địa bất luận đạo gia hay Phật Tông, hay nội gia quyền nhất mạch của đằng Thanh Sơn, khi vừa mới bắt đầu đều phải luyện nội kình. Lúc luyện ra nội kinh, hoàn toàn có thể chuyên tu bí tịch của tông phái khác. Bí tịch mà tung ra khắp thiên hạ như vậy, thứ nhất sẽ làm thiên hạ náo động. Hai là, những tông phái khác có thể lợi dụng. Như vậy chẳng ai làm thế cả. Nhưng đằng Thanh Sơn thì khác hẳn. Đích xác người tu luyện nội gia quyền sau khi luyện ra nội kinh, cũng có thể tu luyện bí tịch của đạo đia hoặc Phật Tông. Chỉ là nội gia quyền dưới sự âm thầm an bài của đằng Thanh Sơn, đã được truyền bá là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa bản thân Đằng Thanh Sơn, một cường giả hư cảnh 21 tuổi. Với chiêu bài như vậy, cộng thêm việc tuyên truyền, trong 100 người mới có một người có thể luyện ra nội kình. Một khi luyện ra nội kình, thành tựu khẳng định sẽ cao hơn đạo gia Phật Tông nhiều. Được nghe tuyên truyền như thế, nên nếu có ai luyện ra nội kình, tự nhiên sẽ rất mong đi tới hình ý môn của Đằng Thanh Sơn. Việc này sẽ làm cho những Tông Phái khác ở cửu châu bực mình. Làm như vậy không phải cướp người ngay trên địa bàn của người ta sao? Ô huynh, về việc này đợi sau khi lễ đại điển xong, tại hạ sẽ nói kỹ lại với các vị nhé. Đằng Thanh Sơn cười trấn an. Người của thiên thần cung tới. Thiên thần cung tới nhanh thật. Lão già hắc Bào cũng cảm ứng được. Chỉ thấy Bùi Tam một thân trường bào màu trắng rộng thùng thình, mang theo con gái Bùi Tuyết Liên. Hai cha con cũng đi trên sơn đạo rộng rãi. Cha nhìn kìa. Bùi Tuyết Liên kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở cửa hình ý môn có một tấm bia đá rất lớn. Bùi Tam nhìn lại Chỉ thấy trên tấm bia đá có khắc những chữ như rồng bay phượng múa, trọng hình khinh ý, hình nặng ý nhẹ, trọng hình thư trọng ý trọng hình nhưng lại trọng ý, kiến kỳ hình thủ kỳ ý khinh hình nhí trọng ý, thấy hình thì lấy ý của nó, coi nhẹ hình mà nặng về ý. Đây là ba cảnh giới quan trọng, nếu đạt được coi như đã đạt tới tinh túy của đại đạo hình ý nội ra. Đằng Thanh Sơn, mấy dòng trên tấm bia đá làm bùi tam trong lòng cả kinh, vì mỗi một chữ này đều như một con giã thú. Chốc chốc trông như mãnh hổ hung dữ, chốc chốc tựa như hầu tử giảo hoạt, chốc chốc như yêu long tàn bạo. Luồng khí thế đập vào mặt mà tới, làm cho Bùi tam thầm thán phục. Nội gia quyền quả nhiên bất phàm. Lập tức Bùi tam ngẩn đầu chỉ ra xa, thấy trên cửa chính đang treo một tấm bảng trên cao, có mấy chữ từ phải sang trái hình ý môn. Sau khi thiên thần cung tới, một lát sau thì doanh thị gia tộc và mani tự cũng tới. Năm đại tông phái mà đằng thanh sân mời đều đã tới đủ. Cung chủ Chư vị, tại hạ trước hết xin bái tế thiên địa. Đằng Thanh Sơn chắp tay, rồi tạm thời tách khỏi đám cường giả hư cảnh. Chỉ thấy trong đại điện hình ý môn, trên quảng trường rộng rãi, lúc này đã có 2.000 người đang đứng nghiêm chỉnh tề. Đứng đầu là đằng Thanh Sơn, phía sau hắn lần lượt là ba đại đệ tử đằng thú, Dương Đông, Tiết Tân. Sau ba đại đệ tử, là những đệ tử đời thứ 3, cùng với mọi người trong đằng gia trang. Khi đằng Thanh Sơn sáng lập ra hình ý môn, mọi người trong đằng gia trang đều là thành viên của hình ý môn. Nhạc khởi, đằng thanh sơn lạnh lạnh hô lớn. Nhất thời, trên quảng trường trợt vang lên tiếng chuông. Những tiếng chuông với âm vực rất dày như, nện vào lòng người khiến cho chấn động cả tâm linh. Cả quảng trường đều tựa như run lên. Sau khi liên tiếp 99 tiếng chuông chấm dứt, lập tức tiếng chống nhạc bắt đầu. Nhất thời bên trong quảng trường đều tràn ngập cả tiếng chống nhạc. Hồi lâu, tiếng chống nhạc ngừng lại. Hiến tế, đằng thanh sơn lạnh lạnh hô. Nhất thời một đội ngũ đại hán ai nấy cao gần như nhau, đầu đeo vải đỏ, lưng trần, đang cầm những cái khay khổng lồ. Bên trong khay hoặc là một cái đầu trâu nướng, hoặc là một đầu dê nướng, còn có đủ loại trái cây, bánh trái. Đồ tế rất nhiều, do 81 đại hán ở trần đang nâng đồ hiến tế đi lên. Đằng Thanh Sơn nhận ba cây hương lớn từ tên tư trúc đứng một bên, cao giọng hô, quỳ, ao ao. Hai ngàn người chỉnh tề toàn bộ đều quỳ xuống. Tất cả mọi người đều cung kính. Không ai dám lên tiếng. Trước quảng trường là một cái đại đỉnh rất lớn. Đến cả bọn người Thiên Thần cung Bùi Tam tính tình cao ngạo lúc này cũng toàn bộ im lặng. Cả quảng trường có rất nhiều đàn bà trẻ con, nhưng không hề nghe tiếng ồn nào. Trên có trời, xin làm chứng. Tên tư trúc đứng cạnh Đằng Thanh Sơn đang cầm bài văn tế tế Thiên bắt đầu đọc, thanh âm vang vọng không ngừng. Đằng Thanh Sơn cầm cây hương, nhìn đại đỉnh phía trước, lắng tay nghe đọc. Hồi lâu sau, tên tư chúc đã hoàn toàn đọc xong. Tháp Hương Tư Trúc Hô, mọi người đều quỳ, chỉ có đằng Thanh Sơn đứng lên, cung kính đi đến trước đại đỉnh, cắm ba cây hương lớn vào trong. Sau đó đằng Thanh Sơn lui ra rồi lại quỳ xuống. Bái, đằng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, mọi người tất cả đều quỳ lại. Sau khi tiến hành ba quỳ chín bái, rồi đưa vô số đồ tế tới cạnh cái bếp lò sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng, bỏ những đồ tế ấy đốt cháy hết, coi như thiên địa đã hưởng xong. Cuối cùng, một lần nữa lại tấu nhạc. Đợi sau khi tiếng chống nhạc chấm dứt, đại điển xem như đã kết thúc. Thanh Sơn, sau khi Tế Thiên thông cáo với trời xanh, từ giờ trở đi hình ý môn của cậu coi như đã chính thức lập phái rồi. Bùi Tam cười. Đằng Thanh Sơn cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Chịu ảnh hưởng kiếp trước, đối với việc Tế Thiên và các thứ thần linh hắn không thể nào tin được. Nhưng trên cửu châu đại địa này, cho dù là loại người cao ngạo như Bùi Tam, lúc Tế Thiên cũng phải rất quy củ Trên cửu châu đại địa, cơ hồ bất kỳ ai cũng rất trọng thị việc thờ cúng. Do đó, đằng Thanh Sơn cũng phải y theo quy cụ, toàn bộ phải thực hiện hết. Ngày lập phái, cả hình ý môn khách hứa đều tề tụ, chúc mừng việc lập phái phát đạt. Đợi đến sau khi rượu tàn, những nhân vật đại biểu năm đại tông phái cũng kéo nhau vào một căn phòng khách ưu tĩnh. Năm người này lần lượt là Thiên thần Cung Bùi Tam, Doanh thị gia tộc Doanh Hải Đồng, Tuyết ưng giáo Âu La, Mani tự phàm không, cùng với đằng Thanh Sơn. Mặc dù tông chủ của Quy Nguyên Tông là Gia Cát Nguyên Hồng Nhưng cả Quy Nguyên Tông lại không có lấy một ai là hư cảnh Theo lý căn bản không thể khống chế được một châu Trong mắt các đại tông phái Người đầu lĩnh Quy Nguyên Tông chính là Đằng Thanh Sơn Thanh Sơn, Huynh hẳn là biết chúng ta muốn nói chuyện gì rồi Doanh Hải Đồng cười khổ Lần này, Huynh đem bí tịch hổ hình quyền truyền bá Quả thật là Huynh làm như vậy Khiến cho vô số dân chúng trong thiên hạ Đều có thể có được một bộ quyền pháp Một khi tập luyện thành công, sợ tuyệt đại đa số đều sẽ tới hình ý môn của Huynh. Sau này, cửu châu đại địa đều thành địa bàn tuyển đệ tử của hình ý môn. Huynh nói xem, tại hạ và các đại tông phái nên làm gì đây? Tại hạ cũng lần đầu tiên gặp phải việc như thế này. Lão già hắc bào của tuyết ưng giáo cười nói. Những việc như thế này cũng chỉ có đằng Thanh Sơn mới có thể làm, người khác muốn học cũng không thể học được. Thanh Sơn nói đi, cậu muốn làm gì? Bùi tam cười khẽ nhắt. Lão hòa thượng bạch mi phàm không cũng nhìn đằng Thanh Sơn Ý của bốn nhà đều chỉ có một Họ không ngu Cũng không thể nhìn đằng Thanh Sơn làm như vậy được Mặc dù nói Nếu người trong thiên hạ âm thầm lặng lẽ học nội gia quyền Các đại tông phái cũng không có cách nào Cưỡng ép ngăn cản Nhưng cũng có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng Thậm chí còn liên thủ áp chế hình ý môn Các vị Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu Hình ý môn tới nay có rất ít người Đối với các vị căn bản không có lấy một chút uy hiếp Tương lai có thể có uy hiếp đấy. Bùi tam mỉm cười. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Tại hạ rất tự tin về nội gia quyền nhất mạch. Nhưng đằng Thanh Sơn là người khai sơn lập phái hình ý môn, nên tại hạ có thể thề. Hình ý môn tuyệt đối không tranh bá thiên hạ. Chỉ ở nguyên trong năm quận Dương Châu. Ngoài năm quận này, hình ý môn sẽ không chiếm thêm bất kỳ quận nào nữa. Không tranh bá. Ở đây những lãnh đạo của bốn phương đều cả kinh. Không tranh bá. Chỉ khi tự biết mình khó có thể tranh bá mới có thể làm như vậy. Như vạn tượng môn chẳng hạn. Vạn tượng môn vốn thực lực không mạnh, mới chọn con đường đi như vậy. Có lẽ qua biết bao nhiêu năm tháng, họ tích lũy không ít thực lực. Nhưng cũng không tranh bá thiên hạ được. Một khi làm như vậy sẽ khiến cho người trong thiên hạ nổi giận. Nhưng hình ý môn bất đồng. Đằng Thanh Sơn tiềm lực vô hạn, tương lai không biết chừng có thể trở thành một trí cường giả. Do đó, có thể từ từ đợi tới một ngày. Cho dù đằng Thanh Sơn tương lai không đạt đến mức độ của Vũ Hoàng, nhưng cũng có thể đạt tới địa vị như Đông Bắc Vương Hồng Thiên chứ. Tại sao bây giờ đằng Thanh Sơn lại tự bịt chặt đường đi của mình? Năm quận thôi là đủ rồi. Đằng Thanh Sơn cười. Các vị yên tâm, việc không tranh bá thiên hạ, tại hạ sẽ đạt ở điều thứ nhất trong môn quy của hình ý môn ta. Hơn nữa, tại hạ sẽ đem việc này tuyên cáo khắp thiên hạ rất nhanh, để cho người trong thiên hạ ai cũng đều biết. Các vị, tại hạ làm như thế mọi người hẳn là yên tâm rồi chứ. Hơn nữa việc tu luyện nội gia quyền ta cực kỳ hà khắc. Trong 100 người khó có một người có thể thành công. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói tiếp. Cho dù quyền Pháp có truyền ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới căn cơ các đại tông phái các vị. Mấy người bùi tam, doanh hài đồng nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Trong trăm người khó có một người có thể đạt được yêu cầu. Theo họ, người tu luyện nội gia quyền trên cửu châu đại địa chắc tuyệt đối phải ít hơn nhiều đạo gia, phật tông. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới căn cơ của họ. Hơn nữa hình ý môn sẽ công khai tuyên bố không tranh bá thiên hạ, trên khắp cả cửu châu đại địa, cũng như vạn tượng môn. Như vậy căn bản không có uy hiếp gì. Dù sao một tuyên bố về việc này cho người trong thiên hạ, không ai dám làm ngược lại. Nếu không sẽ bị tất cả người trong thiên hạ vây đánh. Hơn nữa bản thân tông phái mình cũng cảm thấy không ổn. Hừ, các người nào biết được ý nghĩ của ta? Đằng Thanh Sơn cười thầm trong lòng. Nội gia quyền ta và Phật Tông đạo ra căn bản khác nhau xa. Chỉ cần tu luyện có thành tựu một chút, cho dù chỉ chút thành tựu, nhưng sức mạnh thân thể cũng phải đạt tới 3-4 cân khí lực. Về phần kinh mạch, tiểu thành nội gia quyền, những kinh mạch cho dù không hoàn toàn đả thông, cũng đã đả thông một bộ phận. Một khi chuyển sang tu luyện bí tịch nội kình, chẳng mấy chốc sẽ có nội kình khá hùng hậu. Lúc trước đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Hổ tu luyện mã ngưu đại lực quyết cũng thế. Thanh Hổ mặc dù chỉ có chút thành tựu nội gia quyền, nhưng mãng ngưu đại lực quyết cũng có thể có chút thành tựu Sức mạnh thân thể mấy ngàn cân, hơn nữa nội kinh mấy ngàn cân. Hoàn toàn có thể đạt tới lực bộc phát một vạn cân. Cũng chính là vũ giả nhất lưu. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Đây là ưu thế của nội gia quyền. Sức mạnh thân thể kết hợp với nội kinh. Chút thành tựu của nội gia quyền là có thể so được với vũ giả nhất lưu. Còn nếu thành tựu cao hơn chút, tuyệt đại đa số kinh mạch được đả thông. Mãng ngưu đại lực quyết có thể một hơi tu luyện tới 7-8 tầng. Sức mạnh thân thể phối hợp hợ Hoàn toàn có thể có lực bộc phát mấy vạn cân." Đặng Thanh Sơn thầm tự tin. Dương Châu có 2-3 ức dân chúng, vài chục năm sau, trong số 2-3 ức này có thể bồi dưỡng ra mấy trăm vạn cao thủ nội gia quyền, rồi, mấy trăm cao thủ vạn nội gia quyền, loại yếu thì phải là vũ giả nhị lưu, bình thường đều là vũ giả nhất lưu. Nói cách khác, hình ý môn ta có thể dễ dàng hình thành một quân đội vũ giả nhất lưu vượt qua 10 vạn người." Đặng Thanh Sơn sớm nghĩ tới điểm này, nhưng Đặng Thanh Sơn cũng hiểu rất rõ Nếu nội gia quyền nhất mạch quá cường đại sẽ dẫn đến nội bộ phân tán. Cũng tương tự như đạo gia phân tán thành rất nhiều môn phái. Nội gia quyền nhất mạch ta nếu cũng có dã tâm, cũng sẽ phân tán thành nhiều môn phái. Do đó, biện pháp tốt nhất chính là cắt đứt cái tâm tranh bá của hình ý môn. Không có tâm tranh bá, thực lực hình ý môn ta lại siêu cường. Vậy tự nhiên sẽ trở thành một thánh địa bằng quan. Vì không có tâm tranh bá, tất cả những người trong hình ý môn cho dù có chút dã tâm chút, Cũng không thể nào lợi dụng được hình ý môn. Dù sao đây cũng là tổ sư đã di ký lại. Hơn nữa đã tuyên bố cho khắp cả thiên hạ rồi. Ba là cả hình ý môn. Bất kỳ ai cũng đều phải công nhận điểm này. Đến lúc đó, thực lực hình ý môn với thực lực không thể nghi ngờ là đệ nhất thiên hạ. Trở thành thánh địa vượt qua tất cả tông phái khác trên cửu châu. Mặc dù không tranh bá thiên hạ. Song thiên hạ cũng không có lấy một thế lực nào có thể tranh được. Nhưng tất cả phải cần thời gian. Còn phải có vô số bí tịch nội gia quyền. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, con đường đi còn rất dài, tất cả đều phải chờ đằng Thanh Sơn là Khai Sơn tổ sư dốc sức làm. Ngay khi hình ý môn xuất hiện tại cửu châu đại địa thì ở phía nam xa xôi, sâu trong man hoang. Ha ha, rốt cục thành công rồi, rốt cục thành công rồi. Một thanh âm khàn khàn văng lên. Chỉ thấy một nam tử mặc áo cho, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, đang hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng lao về phía nam. Sau khi nhí tử chết, tông phái bị tiêu diệt, lại hủy hoại dung nhan của chính mình. Lúc này cổ ông rốt cục cũng đốn ngộ, hiểu được một tầng ngăn trở cuối cùng, đạt đến hư cảnh. Tốc độ của cường giả hư cảnh rất kinh người. Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ ông mặt đầy vết sẹo, một cặp mắt u lãnh nhìn về núi rừng xa xa phía trước. Chỉ thấy giữa núi rừng phía trước, đặc biệt là trên những cây đại thụ có vô số những ngôi nhà. Những ngôi nhà này đều dựng trên cây. Rất nhiều tiếng trò chuyện ồn ào vang lên. Số lượng người ở nơi này lại nhiều kinh người. Hơn nữa người ở nơi này, ai nấy đều cao tới một trượng hai thước rưỡi, giống như những người khổng lồ. Thậm chí còn bộ phận cực nhỏ cao hơn thế nhiều. Chính là đây, rốt cục tới rồi. Cổ ông lặng lẽ thầm nói. Tại Đông Họa Uyển trong hình ý môn, đằng Thanh Sơn và Lý Quân hiện tại đang sống tại đây. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng vội vàng đi vào Đông Họa Uyển. Vừa vào đã thấy gần đó có hai người đằng Thanh Sơn cùng với ngoại công. Đằng Vân Long đang ngồi ở cạnh chiếc bàn đá. Gia Cát Tông Chủ. Đằng Vân Long cười ha ha đứng lên, chắp tay chào. Đằng lão bá. Gia Cát Nguyên Hồng cũng chắp tay cười nói, rồi lập tức nhìn sang đằng Thanh Sơn, giọng có chút lo lắng. Thanh Sơn, ta vừa mới nghe nói là hình ý, môn của con tương lai vĩnh viễn không tranh bá thiên hạ. Sao con hồ đồ thế? Con thông có thiên hạ như vậy, không phải làm cho đệ tử đời sau, của người vĩnh viễn chỉ có thể có đầu rút cổ ở năm Quận thôi sao? Sư phụ. Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Con có ý nghĩ của con. Con. Chà, ra các nguyên hồng lắc đầu thở dài. Con lúc trước cũng từng nói là hình ý môn cũng gần như vạn tựa môn. Nhưng, con cũng bất tất phải thông có thiên hạ. Làm như vậy không phải tự chặt mất đường đi của mình sao? Thông cáo thiên hạ không phải là chuyện đùa. Làm như vậy coi như bị vạn dân thiên hạ giám sát. Một khi hình ý môn mưu toàn mở rộng địa bàn, coi như đã vi phạm lòng dân, sẽ bị người trong thiên hạ cười chê. Nếu đại quân hình ý môn khuếch trương ra ngoài, chỉ bước một bước đầu tiên cũng đã không đứng vững được. Sĩ khí tự nhiên sẽ giảm Nội bộ không ổn Như thế căn bản không có cơ hội mở rộng Sư phụ Đằng Thanh Sơn chỉ lắc đầu Tranh bá thiên hạ gây nên việc gì Bất luận là tần lĩnh thiên đế Hay vũ hoàng Cuối cùng cũng chỉ là xưng bá thiên hạ nhất thời Họ vừa chết thiên hạ cũng tan dã theo Lúc xưng bá thì thiên hạ chết vô số Còn khi thiên hạ phân tán Thì lại làm chết vô số người Sau khi nhất thống rồi lại chia ra Như vậy chẳng tốt đẹp gì cho thiên hạ cả, cũng không tốt đẹp gì cho tông phái. Tội gì phải thống nhất thiên hạ? Đẳng Thanh Sơn hướng mắt nhìn xuống phía nam. Thích Già Tổ sư đã nhìn thấu. Sau khi ông đạt, tới cảnh giới trí cường giả đã sáng tạo ra rất nhiều bí điển Phật tông. Hơn nữa, còn cho Phật tông dùng hình thức tôn giáo để giải rác khắp Nhung Châu, Lương Châu, làm cho dân chúng Nhung Châu, Lương Châu tuyệt đối trung thành với Ma Ni Tự. Làm như thế mới là cái đạo trường thịnh. Tôn giáo có ảnh hưởng cực kỳ kinh người. Thanh Sơn, nhưng con là hình ý môn, tuyệt không phải là tôn giáo. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói. Ông cho rằng cho dù không tranh bá thiên hạ cũng bất tất phải thông cáo thiên hạ. Như thế mới có cơ hội quay đầu lại. Thôi, không nói nữa. Gia Cát Nguyên Hồng cũng biết bây giờ có nói cái gì giữa đã muộn. Đằng Thanh Sơn cười không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ. Đợi 10 năm, 20 năm sau, nhìn hình ý môn lúc đó thì người trong thiên hạ mới biết đặc thù của nội gia quyền. Đằng Lão Bá, viết gì thế? Gia Cát Nguyên Hồng đi đến cạnh đằng Vân Long. Đằng Vân Long đứng trước bàn đá, chỉ chỉ vào bản danh sách trên bàn đá, cười bảo. Người trong đằng Gia Trang cũng đều là đệ tử hình ý môn. Do đó ta và Thanh Sơn cùng lập bản danh sách đằng Gia Trang, hoàn toàn thêm vào bản danh sách của hình ý môn. Chủ yếu là phân chia đệ tử đời thứ hai, đệ tử đời thứ ba một chút. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Không sai. Rất phiền toái. Đằng Vân Long than thở. Năm đó khi Thanh Sơn còn nhỏ đã sáng chế ra hổ hình quyền, trở thành quyền pháp bí truyền của đằng gia trang, truyền nam bất truyền nữ, tuyệt không truyền ra ngoài. Nam Đinh bên trong trang phần lớn đều đã luyện qua. Bây giờ muốn chia làm đệ tử đời thứ hai hay thứ ba quả thật khá khó khăn. Đằng Thanh Sơn cũng ngật đầu cười. Giống mấy người như Vĩnh Lôi Thúc là trưởng bối của con, còn Thanh Hổ lại cung cấp. Những người thuộc lớp, hồng, thì thuộc tầm vãn bối. Đây rõ ràng thuộc về ba bối phận. Nhưng lại phải xếp vào vào loại đệ tử đời thứ hai hay thứ ba. Đích xác rất khó. Là một tông phái. Ngoài tổ sư khai sáng thì không hề tranh cãi. Cái quan trọng là các thế hệ đệ tử. Còn thế hệ đệ tử đầu tiên cũng chỉ có khai sơn tổ sư mới có tư cách được ghi. Nếu không, sao lại gọi là tổ sư? Do đó, bên trong đằng gia trang cho dù bối phận cao hơn đằng thanh sơn, chỉ cần luyện tập nội gia quyền thành công, giỏi lắm cũng chỉ là đệ tử đời thứ hai. Còn có rất nhiều người bị liệt vào loại đệ tử đời thứ ba. Thanh hổ là nhị đại đệ tử. Gia Cát Nguyên Hồng kinh ngạc nhìn danh sách. Đúng vậy, lúc trước Thanh hổ là một nhóm luyện hổ hình quyền sớm nhất, đã luyện ra nội kinh. Đằng Vân Long cười hà hà. Ông còn nhớ cảnh năm đó một đám hán tử đi theo thiếu niên đằng Thanh Sơn học quyền. Khi đó, ai có thể nghĩ, đến một cá thiếu niên ở Sơn Trang lại có thể trở thành tông sư khai Sơn lập phái. Sư phụ, đằng Thanh Sơn ái náy nhìn Gia Cát Nguyên Hồng Cho bọn Thanh Hồ thoái xuất khỏi hắc giáp quân. Việc này, thầy trò mà còn nói nhiều vậy sao? Thanh Sơn, con giúp Quy Nguyên Tông ta quá nhiều. Nếu không có con, Thanh Hồ đảo sớm đã tiêu diệt Quy Nguyên Tông rồi. Bây giờ, chỉ để hơn 10 người đằng gia trang thoái xuất khỏi Tông, gia nhập vào hình ý môn thôi mà. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói, kỳ thật nói về lý Gia Cát Nguyên Hồng cũng thấy mình thiếu nợ đằng Thanh Sơn. Nói về ân huệ, ông tự mình cũng chẳng dạy cho đằng Thanh Sơn cái gì. Nội gia quyền chính là do Đặng Thanh Sơn tự luyện. Ngược lại Quy Nguyên Tông lại chịu rất nhiều ơn của Đặng Thanh Sơn. Lần trước Đặng Thanh Sơn muốn khai tông lập phái, rất nhiều nguyên lão đều cực kỳ phẫn nộ, càng làm cho gia cát nguyên hồng ái náy. Thân là tông chủ Quy Nguyên Tông, ông phải lo cho Quy Nguyên Tông. Nhưng ông cũng biết Đặng Thanh Sơn đã làm cho Quy Nguyên Tông nhiều hơn nhiều. Sư phụ, Đặng Thanh Sơn nói tiếp, Quy Nguyên Tông cũng bắt đầu từng bước di chuyển tới phía Tây về Vĩnh Yên quận. Đến lúc đó, khi Quy Nguyên Tông ở Vĩnh Yên quận, Hình ý môn ở Đại Duyên Sơn bên này sẽ cách nhau khá xa, con cũng không thể bất kỳ thời khắc nào trấn thủ vĩnh yên quận. Nhưng sư phụ cũng đừng lo lắng, con sẽ an bài việc này cho tốt. Mặc dù là môn chủ hình ý môn, nhưng có nhiều việc trong hình ý môn phần lớn được đằng Thanh Sơn, giao cho nhị đệ tử Dương Đông xử lý. Còn mình thì ngoại trừ việc tu luyện chỉ ở cùng thê tử Lý Quân. Dựa theo đại phu nói, hai ngày tới tiểu quân ngàn vạn lần không được đi lung tung. Tùy thời có thể sinh con bất kỳ lúc nào, Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân đi bách bộ trong đông hòa uyển. Không sao đâu mà. Lý Quân lại không để ý gì, cười trấn an. Được rồi, Thanh Sơn. Hình ý môn chúng ta không tranh bá thiên hạ. Vậy thiên thần cung, doanh thị gia tộc, Mani tự chắc sẽ an tâm rồi chứ? Theo Huynh nói, mụi xem như đã hiểu rồi. Người tu luyện nội gia quyền nếu phát triển tiếp tục như vậy sau này sẽ rất đáng sợ. Thiên thần cung có trơ mắt thấy chúng ta lớn mạnh không? Đương nhiên là không. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Nhưng bây giờ bọn thiên thần cung, Mani tự chỉ biết rất mơ hồ về nội gia quyền. Cũng không biết nội gia quyền, cho dù chỉ có chút thành tựu, nếu tiếp tục tu luyện bí tịch nội kình, hai thứ phối hợp nhau khẳng định sẽ đạt tới vũ giả nhị lưu. Nếu là thành tựu cao hơn một chút, có thể đạt tới cánh cửa vũ giả nhất lưu. Còn một vài tinh anh, thậm chí còn có tư cách so với người trong địa bảng bây giờ. Họ không biết. Do đó, mới an tâm. Chờ bọn họ phát hiện nội gia quyền đáng sợ. Khi đó, họ khẳng định sẽ có vài động tác. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Nhưng chờ khi bọn họ phát hiện ra điều đó, khẳng định là người tu luyện nội gia quyền đã có không ít thành tựu rồi. Khi đó, e rằng cũng đã mấy năm sau, hình ý môn chúng ta cần làm nhất chính là phát triển thật nhanh và mạnh trong vài năm tới đây. Vài năm tới đây, phải nhanh chóng chiêu nhân. Đến khi họ phát hiện, muốn áp chế thì hình ý môn chúng ta đã có căn cơ mạnh. Đằng Thanh Sơn cười. Họ có thể làm khó dễ gì được ta. Dù sao, lúc trước họ ai cũng đã gật đầu đáp ứng rồi mà. Đằng Thanh Sơn thật ra đã lừa gạt, để những tông phái khác hiểu rất ít về nội gia quyền. Bây giờ thật là phiền toái sư phụ chỉ có thể dạy được quá ít đệ tử. Đằng Thanh Sơn bất lực lắc đầu. May mà trong đằng gia trang ta, có không ít người tinh thông hổ hình quyền. Đợi một thời gian nữa, đợi cho đệ tử thanh niên đời thứ ba lúc này có đủ kinh nghiệm, có thể lấy thân phận sư huynh mà dạy cho những đệ tử vừa vào sư môn. Nếu không có sư phụ ra các nguyên hồng nhắc tới việc khai Sơn lập phái, đằng Thanh Sơn cũng chỉ nghĩ từ từ mà tiến. Bây giờ làm như vậy cũng tốt. Mặc dù giai đoạn đầu khoét trương rất nhanh, phải bận rộn nhiều nhưng hình ý môn cũng sẽ sớm trở nên cường đại. a Lý Quân đột nhiên ôm bụng. Làm sao vậy, tiểu quân? Đằng Thanh Sơn vừa thấy bộ dáng Lý Quân, làm gì không đoán được vấn đề ở chỗ nào? Có thể, có thể sắp sinh rồi. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trán Lý Quân chảy đầy mồ hôi, lắp bắp nói: "Muội chịu đựng một chút, huynh lập tức gọi người." Đặng Thanh Sơn lập tức truyền âm bảo đám bà đỡ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vừa truyền âm, một đám người sớm đã trực tại Đông Họa Uyển lập tức cầm đủ loại công cụ chạy tới. Một lát sau, trong sương phòng ở Đông Họa Uyển đã tụ tập một đám người. Hai người Đặng Vĩnh Phàm và Viên Lan, còn có Thanh Vũ mấy ngày nay đều sống ở đây cũng chạy tới. Bên ngoài tụ tập trên 10 người. "Nhanh, nhanh, nước nóng!" Nhanh, xa xa những nữ đệ tử bưng nước nóng, đều là người có công phu, bưng chậu gỗ đựng nước nóng là thân nhẹ như yến, lướt nhanh về phía xương phòng. Còn đằng Thanh Sơn thì ở ngoài cửa xương phòng, không ngừng đi đi lại lại, miệng lầm bầm nói gì đó. Ha ha, Thanh Sơn, đừng đi nữa. Con cũng là người đứng đầu một phái, trầm ổn một chút, ngồi xuống đi. Đằng Vĩnh Phàm cười ha ha khuyên bảo. Đằng Thanh Sơn nhìn cha, trầm ổn. Dù trường kỳ tôi luyện qua sinh tử Lúc này cũng căn bản không thể trầm ổn được Vĩnh Phàm Con đừng nói là Thanh Sơn Đằng Vân Long cười ha ha Năm đó lúc Alan sinh Thanh Sơn Con còn loạn hơn cả Thanh Sơn ấy chứ Con Con khác nó Đằng Vĩnh Phàm cười phản đối Con cũng chỉ là một thợ rèn Thanh Sơn là tông chủ Gặp việc này Tông chủ hay thợ rèn cũng chẳng khác gì nhau Đằng Vân Long cười nói Ngoài sương phòng Tiếng cười dâm gian Âm Đang mùa hè oi bức, đột nhiên chợt có một tiếng sấm làm cho đằng Thanh Sơn cũng phải dùng mình. Hắn không khỏi ngừng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời sám đục, chỉ trong chốc lát những giọt mưa to bằng hạt đậu lộp bộp rơi xuống kín cả trời đất. Trận mưa to này vừa tới, làm cho đám người ở ngoài xương phòng lập tức vọt tới hành lang. Trận mưa rào này tới thực nhanh. Sớm không sinh lại ngay lúc này, oai nhi này cũng sắp sinh rồi, ngay dưới mưa. Đám người đằng Vân Long ngừng đầu nhìn trời. Lúc này mưa đã ngập cả thiên địa Mưa rào rơi bục bục thành một bản nhạc vui tai. Ta thấy con thanh sơn cũng khác thường. Sinh ra ngay lúc trời mưa. Đám người đằng vĩnh phàm lúc này rất hớn hở đàm luận. Đằng thanh sơn thì lại càng thêm lo lắng, dối hết cả tâm trí. Bục, bục, bục. Mưa to không ngừng rơi đều. Ấm Ấm. Giữa những tầng mây trên bầu trời mờ ảo có tiếng sấm rền. Mưa lại càng nặng hạt. Oa. Wow. Một tiếng khóc trẻ con cao vút đột nhiên văng lên. Hả. Đằng Thanh Sơn dừng phát lại, nhìn chằm chằm vào cửa xương phòng. Sinh rồi, sinh rồi. Trên hành lang, đám người Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan, cùng Thanh Vũ, ai nấy đều kích động trở mong. Đằng Thanh Sơn không dám nháy mắt, dán mắt vào cửa phòng. Cót két. Cửa phòng mở ra, một luồng khí nóng tràn ra. Bà đỡ đang ôm một đứa trẻ được bao bọc cẩn thận đi ra ngoài. Chúc mừng môn chủ. Bà đỡ đứng trước mặt Đằng Thanh Sơn rất thận trọng. Là Thiên Kim. nữ A Đằng Vĩnh Phàm đứng bên cạnh tròn mắt Viên Lan trừng mắt liếc nhìn ông tỏ vẻ bất mãn Bình thường ở nông thôn Việc trọng nam khinh nữ là rất bình thường Dù sao con gái tương lai sẽ lấy chồng bên ngoài Đây cũng là lý do Vì sao đằng Gia Trang lúc trước quy định Hồ Hình Quyền chỉ truyền nam không truyền nữ Nhưng đằng Thanh Sơn lại không quan tâm Tới điểm này Đưa ta Đằng Thanh Sơn vội đưa tay ôm lấy rất cẩn thận Còn cẩn thận hơn lúc trước cầm vân mộng bạch quả Hoặc bất tử thảo nhiều mắt đen láy Đằng Thanh Sơn đang bế cốt nhục của mình thấy cảm giác rất kỳ diệu. Vốn tiểu hài nhi vừa lớn tiếng khóc lúc này lại nín dần. Một đôi mắt nhỏ đang cố mở to nhìn đằng Thanh Sơn. Con! Người khổng lồ! Trước mắt này dường như có gì hấp dẫn nó. Lúc này chắc nó cũng chẳng biết thế nào là cha. Kỳ diệu quá! ôm con gái, đằng Thanh Sơn cảm thấy mình có cái gì đó có liên lạc với tiểu hài nhi này. Đúng, là cảm giác huyết mạch tương liên. Trong cơ thể nó có huyết mạch của đằng Thanh Sơn ta. Đằng Thanh Sơn nhìn đứa bé trong lòng. Còn tương lai, nó cũng sẽ đem huyết mạch của ta truyền cho hài tử của nó. Hài tử nó, cũng sẽ đem huyết mạch này tiếp tục truyền lại đời sau. Người cuối cùng cũng tới ngày gặp đại hạn. Không ai có thể trường sinh bất tử. Nhưng Thượng Thiên lại có phương pháp như thế, huyết mạch vĩnh cửu được truyền lại, sinh sôi không dứt. Huyết mạch tương liên với nữ nhi đột nhiên làm cho đằng Thanh Sơn, ngộ ra một thứ gì đó đang, sinh sôi không dứt. Có đôi khi cho dù biết đạo lý này nhưng không tự mình cảm thụ được cảm giác đó, cũng vĩnh viễn không có cách nào chính thức hiểu được. Là như thế. Đằng Thanh Sơn một tay ôm nữ nhi, tay kia bất giác thi triển quyền pháp. Thanh Sơn! chợt có tiếng hét lớn. Đằng Thanh Sơn giật mình cả kinh, thanh tỉnh lại. Vừa quay đầu lại thấy người vừa hô là cha hắn Đằng Vĩnh Phàm. Đằng Vĩnh Phàm trừng mắt cả giận. Ôm con mà ngươi còn luyện quyền hả nếu con ngươi bị rơi thì sao? Ông vừa nói thế. Viên Lan bên cạnh cũng lập tức rằng lấy con gái trong lòng Đằng Thanh Sơn. Wow! Tiểu Hài cũng sợ khóc thét lên. À à, ngoan nào, đừng khóc. Viên Lan nựng Tiểu Hài. Đằng Thanh Sơn gặp phải ánh mắt cha mẹ không khỏi xấu hổ gãi đầu. Kỳ thật vừa rồi hắn vừa đụng đến hành mộc tri đạo, vốn khổ công suy nghĩ mãi mà không sờ được tới cánh cửa, nên không khỏi đắm chìm vào đó, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nhưng nếu so với an toàn của nữ nhi, thì hành mộc tri quyền từ từ nghiên cứu sau cũng được. Mặc dù nói mình đã bỏ qua một lần cơ hội đốn ngộ. Ít nhất ta cũng hiểu được cảm giác. Tìm được cánh cửa rồi. Đằng Thanh Sơn đã có vừa ý nhiệm về quyền đầu tiên của hành mộc chi quyền. Rào rào. Vốn trời mưa rất to. Lúc này chợt nhỏ dần. Ngoan nào, lúc Oai Nhi sắp sinh thì trời mưa ghê hồn. Bây giờ Oai Nhi đã sinh ra, mưa cũng đã dứt Đằng Vân Long ngửng đầu nhìn trời. Quay đầu lại cười cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, xem ra nữ nhi của con cũng khác người. Vâng, phải khác chứ. Đằng Thanh Sơn thầm bổ sung một câu. Ôm con mới cho ta cảm giác đột phá cánh cửa hành mộc chi đạo. Ngay lúc này hậu, cót két, cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Lý Quân sắc mặt khá nhợt nhạt, từ từ đi ra. Tiểu Quân. Đằng Thanh Sơn vội tới đỡ nàng. Lý Quân cười lắc đầu. muội không sao đâu, chỉ là thân thể hơi suy yếu một chút. Nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Dù sao đi nữa Lý Quân cũng là tiên thiên cường giả, lại từng phục dụng chu quả tửu Tiểu Quân. Viên Lan cười đưa đứa bé gái cho Lý Quân. "Lại đây, mẹ ôm một cái." Lý Quân ôm Nữ Nhi, cười hít cả mắt. "Thanh Sơn, đặt tên cho con chưa?" Lý Quân ngẩng đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Họ đã sớm nghĩ ra rất nhiều tên cho hài tử tương lai. Đằng Thanh Sơn nhìn Nữ Nhi ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mưa cơ hồ đã tạnh. Cơn mưa rào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó đã sinh ra lúc trời mưa. Hơn nữa, cũng làm huynh ngộ ra hành mục chi đạo. Vậy tiểu nữ này gọi là Lâm đi. Trên có chữ Vũ, phía dưới là Mộc. Vũ rơi xuống rừng, làm cây cối không ngừng phát triển, sinh sôi không dứt Đằng Thanh Sơn bỏ qua những cái tên từ trước, đặt một cái tên mới. Đằng Hồng Lâm, tên con gái. Đằng Hồng Lâm, Lâm Lâm. Lý Quân hài lòng gật đầu, cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng, cười nhẹ. Lâm Lâm, đây là cái tên do cha con đặt đó, hay không? Đằng Thanh Sơn đứng một bên không kìm được, thì thào vào tay Lý Quân. Tiểu Quân, muội chiếu cố cho Lâm Lâm nhé. Huynh! Huynh phải bế quan đây. Lúc này vừa có lĩnh ngộ, cần một thời gian khá lâu. Lý quân giật mình, bế quan. Hài tử vừa sinh ra, cha đã bế quan. Vâng, Huynh đi đi. Lý quân cũng hiểu, khi ngộ đạo thì lúc vừa đốn ngộ phải lập tức cảm ngộ ngay mới là tốt nhất. Thời gian qua càng lâu, ký ức cảm giác này sẽ càng mơ hồ. Chỉ nói mấy câu, thế mà cảm giác đốn ngộ của đằng Thanh Sơn đã yếu bớt đi rất nhiều. Vèo! Đằng Thanh Sơn lập tức nhảy vọt lên rồi ly khai. Chạy về phía một mật thất được thiết kế riêng cho hắn tu luyện. Thanh Sơn, con làm gì thế? Đằng Vĩnh Phàm lúc nãy không nghe kịp, không khỏi kêu lên. Huynh ấy có việc trọng yếu. Lý Quân liền nói. Tiểu nữ mới ra đời, con gì mà trọng yếu chứ? Đằng Vĩnh Phàm có vẻ bất mãn. Như thế, con gái đằng Thanh Sơn, đằng Hồng Lâm mới ra đời ngày đầu tiên, đằng Thanh Sơn đã bế quan khổ tu rồi. Con gái đằng Thanh Sơn xuất thế là một việc rất vui. Trong những ngày hè sau đó, rất nhiều người quen và bằng hữu của đằng Thanh Sơn, bất luận là đằng Gia Trang hay Quy Nguyên Tông, không ít người đều tới đây thăm viếng và xem mặt con gái đằng Thanh Sơn. Nhưng điều làm họ kinh ngạc là cái tên làm cha. Đằng Thanh Sơn lại không có mặt. Thanh Sơn thật kỳ cục, hai tử mới xuất thế đã đi lo chuyện của mình rồi. Không ít lão nhân trong đằng Gia Trang trách móc. Ngày thứ bảy sau khi hài tử xuất thế, Lý Quân đang ngồi ở bờ hồ bên cạnh bầy một cái nôi lắc Trong nôi là con gái của nàng. Lý quân nhẹ nhẹ lắc nôi, cười cười nhìn con gái. Bên cạnh hai thị nữ cũng cười nói với Lý quân. Sư mẫu, sư mẫu. Chỉ thấy hai người đằng thú và Dương Đông cùng chạy lại. Hả? Lý quân thắc mắc nhìn hai người. a thú, các con tới đây có chuyện gì không? Có vài việc ạ. Đằng thú vừa định bẩm báo thì Dương Đông đã cắt ngang, vội cười nói. Sư mẫu, sư phụ đã xuất quan chưa? Chưa. Lý quân lắc đầu. Chán dương đông nhăn lại có vẻ hơi thất vọng, nhưng y vẫn thấp giọng nói. Sư mẫu, đợi sư phụ xuất quan, lệnh cho người báo cho chúng con một tiếng. Ừm, được. Ta sẽ nói cho sư phụ các con. Lý quân gật đầu nhận lời. Dương đông lúc này kéo đằng thú cùng rời đi. Phu nhân, tự hồ có việc trọng yêu à? Bên cạnh một thị nữ dáng người khá cao mở miệng hỏi. Lý quân gật đầu nhìn về phía mật thất đằng Thanh Sơn, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Bế quan lâu như vậy rồi mà vẫn không ra ngoài. Có khi nào, giống như lúc ở cấm địa minh nguyệt đảo, một lần bế quan phải mấy tháng dòng. Lý quân chỉ có thể đợi, tiếp tục du hài tử. Đợi đến khi sắc trời đã tối, một bóng người chợt từ xa đi tới. Thanh Sơn. Lý quân vội đứng dậy, sáng mắt lên. Hôm nay thật sự xin lỗi. Đằng Thanh Sơn cười đi tới. Đầu tiên là cúi đầu nhìn hài tử mình trong nôi, không kìm được chật chật tán thưởng. Tiểu quân, lầm lầm đẹp hơn lúc mới sinh nhiều, mội nhìn khuôn mặt trái xoan kìa. Còn cái mũi nữa Hài tử lúc này thay đổi rất nhanh. À, Thanh Sơn, 7 ngày qua huynh bế quan như thế nào? Lý Quân hỏi. Đằng Thanh Sơn khom lưng cẩn thận ôm lấy hài tử, đồng thời nói. 7 ngày qua bế quan không kịp đốn ngộ ra bất kỳ hiệu quả gì tốt lắm. Huynh khổ sở suy nghĩ 7 ngày, cũng chỉ mới sáng chế thức thứ nhất và thức thứ hai hành mộc chi quyền. Thức thứ ba thì ta vẫn sao có thể sáng chế ra được. Đáng tiếc, nếu lúc đốn ngộ không bị cắt ngang. Không bị cắt ngang, có phải lúc huynh luyện quyền? Suýt nữa ném bay cả lâm lâm không. Lý Quân không khỏi tức giận nhìn đằng Thanh Sơn. Đương nhiên, lâm lâm quan trọng hơn. Đằng Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Nhưng, trong ngũ hành chi đạo thì ta không hiểu hành mộc chi đạo nhất. Lần này mặc dù dựa vào cảm ngộ lúc trước, hơn nữa suy nghĩ mấy năm nay, cuối cùng cũng một hơi sáng chế ra hai thức. Nhưng chính thức quyền pháp thì những chiêu đầu đều dễ dàng nhất, càng về sau càng khó. Dựa theo tốc độ của ta bây giờ, Huynh cảm giác muốn ngộ ra hành mộc chi đạo chậm gấp 10 lần so. Với hành hỏa chi đạo, hành thổ chi đạo, đằng Thanh Sơn bất lực thở dài. Cho dù đằng Thanh Sơn từng luyện quyền ở kiếp trước, cho dù hắn đã quan sát thần tiên Ngọc Bích và khai Sơn Tam thập lục thức, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể thành công với mọi thứ trong ngũ hành dễ dàng, như nhau được. Chậm hơn 10 lần, vậy cần bao lâu mới có thể thành công? Lý Quân lo lắng. Không biết được. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Cũng như hành thủy chi đạo, nếu không có mùi tam chỉ điểm cho huynh đi từ sinh tử chi đạo. E rằng ta phải mất 2-3 năm dòng Về phần hành mục chi đạo Riêng nhập môn mà đã khó khăn như thế Sau này e rằng mỗi lần sáng tạo ra một thức Đều gặp rất nhiều khó khăn Trừ phi huynh lại tiếp tục gặp đốn ngộ vài lần Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười Hiển nhiên hắn cười mình vì những lời này Đốn ngộ là khả ngộ Bất khả cầu Há có thể dễ dàng gặp như vậy Chứng tỏ thực lực của huynh trong thời gian ngắn rất khó đề cao Lý quân nói Đúng Đằng Thanh Sơn gật đầu Huynh bây giờ nắm được 8 phần lực thiên địa, cộng thêm sức mạnh thân thể cũng nhìn hơn một thành. Muốn đề cao hơn chỉ có nước thông qua hành mộc chi đạo. Nhưng theo Huynh ước tính, với tốc độ loại cảm ngộ này nếu không phải 10 năm hoặc 20 năm, cũng rất khó có thể làm cho hành mộc tri đạo đại thành được. Lý Quân không khỏi thừa nhận. cọn đường ngộ đạo chỉ có thể làm đến nơi đến trốn, bước từng bước. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Bây giờ, mục đích của Huynh là ngộ ra hành mộc chi đạo. Khi ngũ hành chi đạo tất cả đều công thành Lúc đó huynh mơ có cách cố gắng nghĩ xem phương thức tiến vào cảnh giới động hư được. Con đường tu luyện càng về sau càng khó. Còn bây giờ, đằng Thanh Sơn phải đi hết con đường ngũ hành chi đạo, lúc này là thứ khó khăn nhất với hắn. Từ khi đằng Thanh Sơn khai Sơn lập phái, thành lập hình ý môn, cửu châu đại địa vốn loạn lạc không ngừng, đột nhiên lại trở nên yên lặng. Đến cả thiên thần cung cũng không có động tĩnh gì lớn. Nhất thời, cửu châu đại địa được hưởng một thời gian hòa bình. Thời gian như thoi đưa, sang xuân tới hạ 1 năm rồi lại 1 năm, 16 năm sau, Vũ An quận quận thành. Trong hầu hết các đại quận thành ở Dương Châu đều có thể tìm được Tửu lâu. Lúc này đã vào lúc giữa trưa, trong Xuân Vũ Tửu ra, ở lầu một đầy khách nhân từ khắp trời nam đất bắc cùng ăn uống, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt, nhưng có một điều kỳ lạ là trong tiệm rượu, những vị khách nhân trời nam đất bắc này lại có rất nhiều người mang theo trường thương bên mình. Thương là một loại binh khí rất khó luyện. Trên cửu châu đại địa, người dùng thương vốn rất ít. Bình thường đa số đều đeo đào mang kiếm. Nhưng, lúc này trong xuân vũ Tửu ra, xem ra số khách mang trường thương nhiều hơn số đeo đao kiếm nhiều. Haha, ha, Vương Huynh. Chúng ta vốn cách xa nhau mấy ngàn dặm lại có thể gặp nhau như thế này, quả thật là có duyên phận. Nào, chúng ta cạn chén. Nào, Lý Huynh, cạn. Hai thanh niên cụm bát, ngừng đầu nốc cạn. Những người này cũng mang theo trường thương, đặt bên cạnh bàn. Hai người này, một người mặc áo vài đơn giản, bên hông mang một miếng da cọp tóc xóa. Còn thanh niên kia mặc một bộ thanh bào, có vẻ tuấn tú tiêu sái. Vương Huynh, xem ra, chúng ta bây giờ cũng tới Vũ An quận rồi. Cách Đại Duyên Sơn cũng không xa nữa. Thanh niên thanh bào cười nói. Đi đường tới mấy ngàn dặm, cuối cùng cũng sắp đến Đại Duyên Sơn rồi. Trong hình ý môn, ở Đại Duyên Sơn nghe nói có tới hơn 10 vạn người tu luyện nội gia quyền. 10 vạn huyết lăng quân. Rõ là nằm mơ cũng muốn tới đó. Ừ, vài chục vạn người luyện nội gia quyền. cảnh này Thanh niên mặc quần da hổ hai mắt tỏa sáng. Ta cũng sẽ là một trong số đó. Ừ, huynh đệ chúng ta đều như vậy. Thanh niên áo xanh nâng chén rượu một lần nữa. Nào, cạn thêm một chén nữa. Cạn. Thanh niên mặc quần da hổ ngừng đầu lên uống cạn chén rượu. Nói thật chứ. Thanh niên mặc quần da hổ nói giọng căm hận. Tam đệ của ta cũng thật là thiếu ý chí. hắn luyện hổ hình quyền, luyện tới mức có thực lực rất khá. Năm đó ta từng nói với tam đệ. Muốn tương lai có thực lực mạnh hơn, phải đi mấy ngàn dặm tới Đại Duyên Sơn, bái làm môn hạ hình ý môn. Học được nội gia quyền cao thâm, trở thành cao thủ. Nhưng tam đệ ta lại bị Vũ Hoàng môn hấp dẫn, gia nhập vào Vũ Hoàng môn. Hừ, người tu luyện nội gia quyền, chuyển sang tu đạo gia nhất mạch. Cho dù lợi hại cũng chỉ là lợi hại tạm thời. Sau này thành tựu cũng chỉ có hạn. Đúng thế. Thanh niên áo xanh cũng đồng ý. Vũ Hoàng môn mà so với hình ý môn thì chẳng thấm vào đâu Mười vạn huyết lang quân hình ý môn, những người tệ nhất cũng là vũ giả nhị lưu. Nghe nói muốn tranh chức ngũ trưởng phải là vũ giả nhất lưu mới mong. Đó mới là đại quân vô địch thiên hạ thật sự. Lần này ta đi hình ý môn, cũng nhất định muốn vào huyết lang quân. Đúng, chúng ta cùng vào huyết lang quân. Thanh niên mặc quần da hổ nâng chén rượu lên. Nào, Lý Huynh, cùng tiến vào huyết lang quân, cạn thêm một chén. Cạn, hai thanh niên nhiệt huyết đều từ những châu xa xôi cách ngàn dặm, vượt bao gian khổ tới đây hoặc là vào làm hộ vệ cho những thương đoàn, hoặc là làm những việc khác, đi mãi rốt cục mới tới được nơi này. Mục tiêu của họ chỉ có một, tiến về hình ý môn Đại Duyên Sơn, thánh địa của tất cả người tu luyện nội gia quyền trên cửu châu đại địa. Hai vị, đột nhiên có tiếng gọi, một tiếng, bùng, bàn rượu bị một trưởng đánh rung lên. Hai thanh niên đang uống rượu, không khỏi quay đầu nhìn về phía người vừa tới. Chỉ thấy một thanh niên cao lớn mặc áo tím, vác một thanh chiến đao, ánh mắt nội liễm đứng trước bàn rượu. Nhìn lướt qua hai người, cười lạnh nói. Vừa rồi ta vào cửa, nghe nhị vị nói cái gì Vũ Hoàng Môn không bằng hình ý môn. Coi chừng đó, lời này không thể nói lung tung được đâu. Sao vậy? Thanh niên mặc quần da hổ đứng bật dậy, vóc dáng còn cao hơn cả đối phương, chăm chăm dán mắt vào đối thủ, quát. Hai huynh đệ ra nói chuyện ở đây, mắc gì tới ngươi? Vũ Hoàng Môn rất mạnh, nhưng hình ý môn chúng ta là nơi những người nội gia quyền tu luyện. Người vạn huyết lăng quân, thiên hạ ai có thể ngăn được chứ? Khai Sơn tổ sư của hình ý môn, là người trẻ nhất từ trước tới nay tiến vào hư cảnh đó. Đại sư huynh hình ý môn chúng ta, ngoại hiệu là Mãnh Thú, tuổi còn trẻ mà lúc này đã có tên trong thiên bảng. Tuy còn non trẻ, nhưng đại sư huynh chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn nữa, chỉ ngắn ngủ 16 năm, hình ý môn chúng ta bây giờ đã có 10 vạn huyết lang quân tài ba, nhất cửu châu đại địa. Thanh niên áo xanh bên cạnh cũng lướt mắt khiêu khích nhìn người này. Tu luyện nội gia quyền mới là có tiền đồ nhất. Hừ. Thanh niên vác chiến đao sắc mặt lạnh đi, cười khẩy. Một môn phái chỉ mới 16 năm lịch sử, người khai sáng cũng chỉ là hư cảnh, cũng dám so với Vũ Hoàng môn. Một môn phái cổ xưa nhất do trí cường giả Vũ Hoàng khai sáng. Chà, nếu Vũ Hoàng môn mạnh, tại sao còn dùng chút ơn huệ nhỏ, để thu hút vô số người tu luyện nội gia quyền gia nhập vào Vũ Hoàng môn? Thanh niên mặc quần da hổ cười quái dị. Không cần nhiều, chỉ 16 năm. Hình ý môn đã mạnh hơn cả Vũ Hoàng môn. Đây mới gọi là thực lực. Hiểu chưa? Thanh niên vác chiến đao càng tức giận. Hừ. Có bổn sự, chúng ta giao thủ một trận xem. Thanh niên áo tím tức giận rút chiến đao ra đánh choang một tiếng. Đấu thì đấu. Ai sợ ai? Thanh niên mặc quần da hổ nắm lấy trường thương bên cạnh bàn. Các vị khách quan. Các vị khách quan. Thấy tình thế không ổn, trưởng quỹ lập tức chạy tới. Tránh ra. Nếu đánh hư đồ vật, ta bồi thường cho ngươi là được. Thanh niên áo tím lạnh lẽo nhìn lão. Trưởng quỹ cười cười vài tiếng rồi không dám nhúng tay vào. Trong tử lâu vốn có rất nhiều khách nhân đang ăn cơm, ai nấy đều e thiên hạ bất loạn nhất thời ồ cả lên. Đồng thời ai cũng hơi lui ra sau, dẹp rộng bản ghế, đứng một bên xem cuộc chiến. Trong thành cấm giết người, nhưng tỷ đấu đọ sức bình thường thì thật ra không sao. Hơn nữa cao thủ chính thức giết người, giết xong là bỏ đi. Thành vệ quân có tới cũng đã muộn. Cho ngươi xem, phá sơn đào pháp của Vũ Hoàng Môn. Thanh niên áo tím cầm chiến đao, lạnh lùng nói. Thương pháp chúng ta, chỉ dùng để đánh cọp, giết heo rừng mà thôi. Chỉ dùng ở nông thôn thôi. Thanh niên mặc quần da hổ cầm ngang trường thương, đoạn nói. Lý Huynh, ngươi đứng một bên nhìn. Xem ta thu thập tên tiểu tử chân cháo này như thế nào. Trành thanh niên họ lý mỉm cười rồi tránh qua một bên. Hai người họ đã cùng làm hộ vệ cho một đội buôn đều biết thực lực của nhau. Hắn cũng phải thừa nhận thương pháp của thanh niên mặc quần da hổ này đích sắc mạnh hơn. Hắn một chút Ra tay đi. Thanh niên áo tím tự tin nói. Hả? Thanh niên quần da hổ cười. Xem thương. Nói rồi đại thương trong tay hắn xoay tròn rất mạnh, giống như một con rắn lớn xuất động bắn mạnh về phía đối thủ. Soảng. Chiến đao thanh niên áo tím nhanh như điện, chém mạnh ra. Thương đào giao kích. Hừ. Thanh niên mặc quần da hổ chấn động đến mức phải lui về phía sau một bước, sau đó thân thể cố đứng vững, lúc này quét ngang một cái. Thanh niên áo tím nhẹ như lông hồng, lại nhảy vọt lên. Choang. Trường thương trong tay thanh niên mặc quần da hổ thuận thế đâm mạnh một cái. Phá. Phá. Phá. Thanh niên áo tím quát lớn. Chiến đao trong tay với khí thế kinh người bổ xuống. Liên tiếp điên cuồng chém ra ba đao. Đao đầu gạt trường thương giặt ra. Đao thứ hai bổ thẳng tới trước người thanh niên mặc quần da hổ. Thanh niên mặc quần da hổ vội vung mạnh trường thương trong tay. Trường thương đâm thẳng tới. Đồng thời hung quang lộ ra. Giống như một con mãnh hổ nhảy dựng lên. Soảng. Dao thứ hai bổ thẳng, đánh bay trường thương, dao thứ ba chém vào đầu thanh niên mặc quần da hổ. Thân thể thanh niên mặc quần da hổ này chợt vặn vẹo một cách quỷ dị, muốn liều mạng dùng tay đánh lại. Xoẹt, thanh niên áo xanh vươn trường thương đỡ lấy dao thứ ba. Soảng, dao thứ ba của thanh niên áo tím bị đánh bật ra, nhưng hắn cũng mượn lực né tránh chảo của thanh niên mặc quần da hổ, rồi cười ha ha chế giễu, còn nói hình ý môn mạnh hơn Vũ Hoàng môn. Ta thấy, ngươi cũng chỉ tương đương tuổi với ta. Vừa rồi nếu không có tên không biết xấu hổ đó đánh lén một cú, tiểu tử, người không chết cũng bị tàn phế. Hừ, ta tàn phế, người cũng phải chết. Thanh niên mặc quần da hổ như một con mãnh hổ. Cận chiến của nội gia quyền vốn vang danh cửu châu đại địa. Hắc, tên mặc áo tím kia, người đã gia nhập vào vũ hoàng môn, học được mấy thứ yếu quyết xấu xa đó lâu rồi. Còn hai người này vẫn chưa gia nhập hình ý môn. Chỉ là tự học hổ hình quyền mà thôi. Người thắng một chiều nửa thức, có gì mà đắc ý. Nhưng Dương Châu không phải là Vũ Châu của ngươi. Chỉ thấy một thiếu nữ lục y cao mũi, cười chế diễu từ thang lầu bước xuống. Thiếu nữ này trông dung mạo rất bình thường, chỉ hơi thanh tú thôi. Không cần ngươi sen vào việc của người khác. Thanh niên áo tím nhướng mày. Ta chỉ nói vài câu, người của Vũ Hoàng Môn cũng đừng có kiêu ngạo ở Dương Châu chúng ta. Nói rồi, lục y thiếu nữ khẽ nhấn xuống đất trước cây đại thương bị đánh bay khi nãy. Cây trường thương vọt lên, chỉ thấy thiếu nữ cầm trường thương bằng một tay, dùng sức một chút. Cây trường thương như có sinh mạng đâm thẳng về phía thanh niên áo tím. Chẳng biết tự lượng sức, thanh niên áo tím cười lạnh rồi nghiêng mình, chém ra một đao rất sắc bén. Xoẹt, mũi trường thương và tay đao chạm nhau trong nháy mắt. Thanh niên áo tím biến sắc, hắn cảm thấy một luồng lực đạo xoay tròn kỳ dị làm cho chiến đao hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Phốc, mũi trường thương chỉ thẳng vào yết hầu thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím mặt trắng bệnh. Một chiêu, chỉ một chiêu mà hắn đã thất bại. Hay Vũ Hoàng Môn mà dám kiêu ngạo ở Dương Châu chúng ta. Hảo thương Pháp. Lập tức trong tửu lâu không ít người cất tiếng trầm trồ khen ngợi. Người cửu Châu có quan niệm về địa phương rất nặng. Ở Dương Châu mọi người lấy hình ý môn, quy nguyên tông mà kiêu hãnh. Hừ, ngươi còn kém lắm. Lục y thiếu nữ nói xong, ném cây thương cho thanh niên mặc quần da hồ lúc này đang sáng mắt lên. Rồi tiếp tục lột cột, lững thưỡng bước lên lầu 2. Giữa một gian phòng thanh nhã ở lầu 2. Lục y thiếu nữ và một thiếu nữ áo lam đang ngồi với nhau. Thiếu nữ áo lam có vẻ mặt đau khổ. Tiểu thư, chúng ta đã trốn ra ngoài, người cũng chớ có gây chuyện. Hay là chúng ta? Chúng ta về đại duyên sơn đi. Không. Lục y thiếu nữ cười hắc hắc. Khó tìm được cơ hội cha bế quan, nói là muốn sáng tạo ra quyền thứ 9 Ta mới nhân cơ hội này trốn ra đây. Bản đại tiểu thư sao có thể dễ dàng trở về chứ? Yên tâm, tuyệt kỹ dịch dung của bản đại tiểu thư đã được học từ người cha thiên tài bậc nhất đó. Cho dù mẹ ta có ở trước mặt cũng không nhận ra ta và ngươi đâu. Ồ! Thiếu nữ áo lam chỉ có thể gật đầu, lập tức thấp giọng hỏi. Tiểu thư, môn chủ bế quan sang tạo ra quyền pháp lợi hại à? Tiểu nữ nhớ ba năm trước môn chủ đã bế quan khá lâu. Ta cũng không biết. Lục y thiếu nữ cao mày, khẽ lắc đầu. Nhưng vài năm nay cha đã bế quan vài lần, đều là để sáng tạo quyền thứ 9. Tự hồ quyền pháp này cực kỳ khó sáng tạo. Thôi đi! Chúng ta đừng để ý nữa! Ừ, đợi ăn cơm xong, chúng ta trước tiên đi chơi ở Vũ An quận, ngày mai hãy ly khai Vũ An quận. Thiếu nữ áo lam cũng gật đầu. Ly khai Vũ An quận rồi đi đâu tiếp? Đến lúc đó rồi tính. Lục y thiếu nữ tùy ý cười nói. Vèo, một con bạch điểu nhỏ từ cửa sổ bay vào, đứng lại trên bả vai lục y thiếu nữ. Tiểu bạch nhất định là đói bụng rồi. Thiếu nữ áo lam cười nhìn con bạch điểu. Tiểu bạch, lục y thiếu nữ dùng đôi đũa đưa một cục thịt nhỏ cho con bạch điểu này. Con bạch điểu nhỏ này há mỏ, mổ lấy cục thịt, sau đó nuốt xuống. Con chim này là con chim mà lục y thiếu nữ lúc còn nhỏ đã nuôi, nó rất nghe lời. Quận Giang Ninh Đại Duyên Sơn Bây giờ đang lúc giữa trưa, dưới chân núi Đại Duyên Sơn có dòng người qua lại không dứt, quan đạo đã mở rộng ra nhiều so với lúc trước. Thậm chí dưới Đại Duyên Sơn còn có không ít những phủ đệ xa xỉ, trông có vẻ rất phồn hoa. Đại Duyên Sơn bây giờ có danh khí rất lớn ở cửu châu đại địa, bởi vì nơi này là thánh địa của những người tu luyện nội gia quyền Một nơi đặc thủ trong hình ý môn ở Đại Duyên Sơn trong Đông Hòa Uyển. Thiếu ra. Thiếu ra. Một thiếu niên khi khái anh hùng mười phần đi giữa Đông Hòa Uyển. Những thị nữ trong Đông Hoa Uyển vừa nhìn thấy thiếu niên này đều cười và gọi có vẻ rất quen thuộc, nhưng vẫn có phân biệt chủ tớ. Thiếu niên cũng cười chào hỏi những thị nữ bên cạnh. Xuân Lan Tỷ, Tỷ hấp dẫn hơn lần trước nhiều. Thiếu ra thật ngọt miệng. Đám thị nữ cũng đùa lại. Mẹ ta đâu? Thiếu niên dò hỏi. Trong vườn hoa bên kia, đang đợi môn chủ xuất quan. Thị nữ tên là Xuân Lan trả lời. Thiếu niên gật đầu liền đi về phía vườn hoa. Y từ bé đã lớn lên ở đây, đông hoa uyển không có chỗ nào Y không biết. Ngay cả nhắm hai mắt lại Y cũng có thể tìm được chỗ vườn hoa. Chẳng mấy chốc, Y đã đi qua một hành lang, tiến vào một cánh cửa, rồi đi tới vườn hoa muôn hồng nghìn tía. Trong sân, những bông hoa màu tím được trồng ở một cụ, những hoa màu vàng lại trồng ở nơi khác. Vừa tiến vào sân, có cảm giác như tiến vào hải dương đầy hoa. Chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y rộng rãi đang ở, giữa vườn hoa đang diễn luyện một bộ quyền pháp như một nàng tiên đang hái hoa. Mẹ! Thiếu niên vội kêu. Nữ tử đang luyện quyền lập tức hạ thân, phiêu giật bước tới một nơi lát thanh thạch. Nữ tử mặc bạch y chính là Lý Quân. So với 16 năm trước, Lý Quân bây giờ có vẻ trưởng thành hơn. Ánh mắt cũng ôn hòa hơn, cả người mềm mại dịu dàng như ngọc bích, làm cho người ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh Hồng Vũ, về rồi ạ. Lý Quân cười đi tới, trong mắt có chút thương yêu cưng chiều. Năm đó, sau khi sinh hạ con gái Hồng Lâm, không lâu sau Lý Quân lại một lần nữa mang thai, sinh hạ được nhi tử. Hồng Vũ, đặt tên là Vũ. Đây là một kỷ niệm lúc trước hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân gặp nhau ở Vũ An Quận. Thứ hai, cũng là ký thác hy vọng. Đàn ông trên cửu châu đại địa phải có vũ lực tuyệt thế. Đằng Thanh Sơn cũng hy vọng nhi tử có thể có vũ lực tuyệt cường. Nhưng có đôi khi sự việc phát triển khác với dự tính. Con gái Hồng Lâm, trước mặt cha đằng Thanh Sơn thì rất nghe lời nhưng lại nghịch ngầm. Nhưng không thể phủ nhận Hồng Lâm rất có khiếu học nội gia quyền. Từ bé luyện quyền, luyện vài chục năm quyền pháp, Hồng Lâm cũng đạt tới hậu thiên cực hạn. Chỉ thiếu một chút là kinh mạch chưa được đả thông. Hơn nữa, Hồng Lâm lại rất sở trường về trình độ quyền pháp tấn công. Giữa hình ý ngũ hành quyền, con gái Hồng Lâm sở trường nhất là băng quyền. Đằng Thanh Sơn kỳ thác hy vọng rất lớn vào nhi tử Hồng Vũ. Nhưng Hồng Vũ mặc dù cũng chăm chú luyện quyền, nhưng càng lớn Hồng Vũ ngược lại càng thích làm việc ở Thanh Sơn Hội Quán. Thanh Sơn Hội Quán bây giờ chính là một tổ chức buôn bán siêu cấp, trên cả cửu châu đại địa, có hình ý môn sau lưng ủng hộ. Hơn nữa vô số người tu luyện nội ra quyền giải giác cửu châu. Hơn nữa, căn cơ ở Dương Châu cũng phồn hoa. Thanh Sơn Hội Quán bây giờ kinh doanh tử lâu, muối, tiêu cục, Hồng Vũ luyện quyền mặc dù không bằng những gì Đằng Thanh Sơn mong muốn, nhưng cũng coi là có tư chất. Hơn nữa y có sư phụ nổi danh Đằng Thanh Sơn tự mình dạy, nhờ vào hoàn cảnh tốt nên thành tựu cũng coi như không tệ. Thực lực đã gần tiếp cận với Vũ giả nhất lưu. Đương nhiên, so với tỷ tỷ của y thì hiển nhiên thua không ít. Nhưng về buôn bán Hồng Vũ lại rất có thiên phú. Nỗ lực của con người của không thể bằng được với số trời Con phát triển làm sao cũng không phải được như tâm ý cha mẹ. Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể bất lực than thở Mẹ, cha con chưa xuất quan à? Hồng Vũ nhìn về phía căn phòng lớn ở luyện võ gần đó. Ừm. Lý Quân cười nhìn thoáng qua luyện võ phòng mới xây lại 10 năm trước. Cha con bế quan cũng tầm 12 ngày rồi. Nhưng ai biết khi nào thì hắn xuất quan. Nhưng, khi tròn một tháng cho dù cha con không thành công cũng sẽ xuất quan thôi. Để sáng chế ra quyền thứ 9 trong hành mục tri đạo, Đằng Thanh Sơn đã bế quan mấy lần. Hiển nhiên trong ngũ hành chi đạo, Đằng Thanh Sơn phải cố sức nhiều nhất cho hành mộc chi đạo. Mẹ! Hồng Vũ nhìn chung quanh. Lần này con về, không thấy tỷ tỷ đâu cả. Tỷ của con à? Lý Quân lắc đầu, cười. Con còn không biết tính tình tỷ của con. Khi cha con ở nhà, nó căn bản không dám quậy phá, cha con có thể dễ dàng bắt nó lại. Nhưng cha con vừa bế quan cũng không rảnh mà quản nó. Ta chỉ sơ sẩy một chút, không ngờ con quỷ nha đầu này kéo tiểu tiêu chạy mất. Hồng Vũ cũng cười. Tỷ tỷ sở trường dịch dung thuật, khó mà tìm được. Đột nhiên! Hả? Lý Quân quay đầu lại vẻ kinh ngạc, nhìn về phía luyện võ trường. Làm sao vậy? Mẹ Hồng Vũ nghi hoặc, không hợp lý. Lý Quân cẩn thận dán mắt vào phòng luyện võ, từ khe cửa phòng luyện võ, nàng mờ ảo có thể thấy được hào quang màu lam yếu ớt cơ hồ không thể phát hiện, ra lóe ra. Ngay lúc này, ha ha, một chàng tiếng cười to sảng sảng vang lên từ phòng luyện công truyền ra, tiếng cười quanh quẩn mãi trong Đông Hoa Uyển. Hống, kỳ, từ Đại Duyên Sơn xa xa cũng truyền đến một tiếng gầm là đao chỉ thúc. Hồng Vũ kinh ngạc nhìn về phía xa, còn Lý Quân hai mắt sáng rực, dán mắt vào cánh cửa đá khổng lồ của phòng luyện võ, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, hai cánh cửa đá thật lớn bắt đầu từ từ mở sang hai bên. Giữa căn phòng luyện võ đen thui bỗng có một thân ảnh cao lớn đi ra. Hắn mặc áo choàng đen rộng, tóc dài xóa tung, khuôn mặt kiên nghị, chính là Đằng Thanh Sơn. So với 16 năm trước, hắn cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là nội liễm trầm ổn hơn thỉnh thoảng giữa hai mắt mờ ảo có quang mang bức nhân, bao lâu rồi hắn ngồi trên ghế cao, bây giờ có địa vị rất cao trên Cửu Châu Đại Địa, Khai Sơn Tổ sư của Hình Ý môn, hơn nữa một trong bảy đại tông phái Cửu Châu, Quy Nguyên Tông cũng là do hắn đầu lĩnh. Ở địa vị cao lâu ngày, hơn nữa được người trong thiên hạ kính trọng tôn là một đại tông sư, nên khí chất của Đằng Thanh Sơn tự nhiên từ từ biến hóa. Tiểu Quân, Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn thê tử, sau đó nhìn về phía nhi tử. A Vũ, về lúc nào thế? Hôm nay con vừa về. Hồng Vũ trả lời. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Trong hai đứa con, mặc dù Hồng Vũ nhỏ hơn nhưng cách làm người, đối nhân xử thế, nhi tử này rõ ràng trưởng thành hơn con gái rất nhiều. Hơn nữa cũng không làm mình phải bận tâm. Lâm Lâm lại chạy ra ngoài chơi à? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Đúng, Huynh vừa bế quan là nó trốn luôn. Lý Quân vừa đi tới vừa nói. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Huynh đang luyện công cũng đã cảm ứng được nó bỏ đi nhưng cũng không có biện pháp. Thôi đi. Mụi cha được nó bây giờ chạy đến đâu chưa? Muội hỏi qua Tiểu Thanh. Lý Quân trả lời. Tiểu Thanh cũng hỏi thuộc hạ nó, chắc vài ngày là có kết quả. À, ồ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Hồng Vũ bên cạnh không kìm được liền thì thảo. Cha, có phải là CHC đã sáng chế ra quyền thứ 9 trong hành mộc trích quyền không? Ha ha. Đằng Thanh Sơn không kìm được lại cười ha ha. Nhìn cha con cười như vậy, con còn không nhìn già à? Lý Quân cũng không nén được nụ cười, nàng cũng vui cho đằng Thanh Sơn. Dù sao đằng Thanh Sơn cũng đã khổ tu hành mộc chi đạo mất thời gian rất nhiều, đặc biệt là quyền thứ 9 đã phải bế quan mấy lần, mãi tới hôm nay mới chính thức hoàn toàn đột phá. Hắn hao phí 16 năm trong hành mộc chi đạo, rốt cục đột phá đến Đại Thành. Từ nay, đằng Thanh Sơn cũng rốt cục cũng đạt tới hư cảnh Đại Thành. Người thành lực thiên địa, phối hợp với sức mạnh thân thể. Lướt mắt nhìn khắp cửu châu đại địa. E rằng cũng chỉ có cường giả động hư mới có thể mạnh hơn ta. Đằng Thanh Sơn rất tự tin. 16 năm khổ tu, hắn không chỉ hao phí thời gian vào hành mộc chi đạo, mà cũng bỏ nhiều tinh lực nghiên cứu thương pháp. Lúc này, đằng Thanh Sơn cho rằng, những người dưới động hư không ai có thể vượt qua hắn. Ta bây giờ đã là hư cảnh đại thành. Còn hư cảnh đại thành mà tiến thêm một bước là đã động hư rồi. Rốt cuộc làm sao mới có thể đạt tới được cảnh giới động hư? Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Cùng ngày, Đằng Thanh Sơn, Lý Quân và Nhi Tử Hồng Vũ, lâu lắm mới đoàn tụ cùng ăn cơm với nhau. Ban đêm, trong thư phòng, Đằng Thanh Sơn chốc chốc lại diễn luyện quyền pháp trong thư phòng, chốc chốc lại đi đến bên bàn viết, ghi chép những chú giải về quyền pháp. Thanh Sơn, lại sáng tạo quyền pháp à? Lý Quân từ cửa thư phòng đi vào, cười hỏi. Ừm, có cũ mới có mới. Kỳ thật lúc sáng tạo ra quyền pháp cũng làm huynh hiểu hơn về ngũ hành chi đạo. Đằng Thanh Sơn cười. Hôm nay hành mộc chi đạo của huynh vừa thành công, cũng làm cho băng quyền trong hình ý ngũ hành quyền được giải thích thêm không ít. Nghĩ đến phương pháp tập luyện hai loại băng quyền bất đồng, trước hết hoàn thiện một chút rồi ghi chép lại. Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nam. Sao vậy? Lý Quân giật mình. Tiểu Thanh tới rồi. Đằng Thanh Sơn cười đi nhanh về phía cửa thư phòng. Két, cửa thư phòng mở ra. Một trận gió thổi qua, một con thần điểu tựa như một ngọn lửa đã xuất hiện trước thư phòng, chính là Tiểu Thanh.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 Đêm khuya rồi, Huynh bảo tông trưởng lão tới làm gì. Việc gì cũng để đến ngày mai nói cũng không muộn mà. Lý Quân khẽ nhíu mày. Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tông trưởng lão quen thức đêm, lúc này ông ta chưa ngủ đâu. Nếu không ta cũng sẽ không giao việc thu thập tin tình báo cho ông. Tông Lộ là một thành viên đằng gia trang. Cửu châu đại địa loạn lạc không ngừng. Mỗi ngày đều có rất nhiều người cửa nát nhà tan. Tông lộ là người lúc còn thiếu niên, trong lúc trốn chết được đằng gia trang nhận nuôi. Kỳ thật có rất nhiều người giống như tông lộ, được người trong trang nhận nuôi. Như Mẫu Thân, Viên Lan, của đằng Thanh Sơn cũng chính là người được lão tộc trưởng đằng Vân Long nhận nuôi. Bây giờ tông lộ cũng đã hơn 50 tuổi. Năm xưa cũng đã từng thấy đằng Thanh Sơn trưởng thành, đằng Thanh Sơn rất tín nhiệm tông lộ. Dù sao tuy là họ tông, nhưng cũng không khác gì tộc nhân đằng gia chăng cả. Đăng, đăng, đăng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Sau đó một bóng người mặc thanh báo xuất hiện trước cửa viện, chính là Tông Lộ. Tông Lộ mặc dù trên 50, nhưng đầu vẫn lại không một sợi tóc bạc. Hơn nữa cũng từng phục dụng một chút chu quả tử, nên thân thể trông rất khỏe mạnh. Tông Thúc, vào đi. Đằng Thanh Sơn cười gọi. Môn chủ. Tông Lộ đang cầm một sớp hồ sơ giày, cười nói. Giữa trưa hôm nay, ta nghe thấy tiếng cười của môn chủ. Đoán là môn chủ lần này bế quan có nhiều thu hoạch. thuộc hạ xin được chúc mừng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 Ta vốn tưởng rằng hắn xuất thân phú quý, không chịu khổ sở bao giờ, rất khó có được thành tựu cao. Ai ngờ, lại thành người thứ ba đạt tới thiên tiên trong đám đệ tử đời thứ ba. Đằng Thanh Sơn không khỏi cảm thán. Bây giờ hình ý môn có vài chục vạn đệ tử, nếu tính cả cửu châu đại địa, thậm chí còn bị những môn phái khác chiêu mộ những đệ tử đã từng luyện nội gia quyền. E rằng, người tu luyện nội gia quyền đã vượt qua trăm vạn. 16 năm qua, bây giờ những người tu luyện trên 20-30 tuổi là dễ dàng đột phá nhất. Có thành tựu cao nhất. Mạnh lộ đồng này thật kiên nhẫn. Lý quân gật đầu cười nói. Có kiên nhẫn đương nhiên có thành tựu. Ừm, bây giờ hình ý môn ta. Trong đệ tử đời thứ hai có bốn người là tiên thiên. Trong đệ tử đời thứ ba có ba người là tiên thiên. Trong đệ tử đời thứ tư có hai người là tiên thiên. Còn đám đệ tử đời thứ năm chẳng có ai. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tổng cộng 9 tiên thiên. Trong đó có hai đạo gia nhất mạch. 7 người còn lại đều là nội gia quyền nhất mạch.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 Chỉ là không biết thiên thần cung cuối cùng có bao nhiêu dã tâm. Nếu như chỉ đánh chiếm một, hai châu thì dừng lại. Đằng Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Huynh sợ rằng họ có ý muốn bắt trước Đông Bắc Vương, lấy Đông Bắc làm gốc, đánh khắp cửu châu. Nếu như muốn thống nhất thiên hạ, hình ý môn cũng trở thành địch nhân của thiên thần cung. Nếu nói về quân đội, thiên hạ không có bất kỳ tông phái nào có thể sáng bằng thiên thần cung. Đằng Thanh Sơn rất lo lắng. Dân số Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên gần 1 tỷ người. Đại Thảo Nguyên lại là ai cũng có thể thành chiến sĩ. Từ ba nơi này, thiên thần cung hoàn toàn có thể tập hợp đội quân vô địch gần 10 triệu người. Hơn nữa, theo lời Phượng Hoàng Mẹ khi rời đi, lúc đầu lấy được một gốc bất tử Thảo từ nó, e rằng chính là Bùi Tam. Đằng Thanh Sơn tin rằng, có thể cùng Phượng Hoàng Mẹ giao chiến cũng chỉ có cường giả cấp động hư. Lúc đó, cùng một động hư khác là tần thập thất giao chiến, Bùi Tam này có vẻ rất thoải mái, liên tục sử dụng các đạo khác nhau. Phật Tông, Mật Tông, Giã Thú các loại. Nếu nói, nhìn khắp cửu châu, bản thân cố kỵ nhất là ai thì không chút suy nghĩ, chính là Bùi Tam làm cho ai cũng nhìn không thấu đó. Lúc phóng, ra ám khí liền có thể đánh trọng thương yêu thú hư cảnh phòng ngự cực mạnh lục nhĩ toàn, địa thử, có vô địch đại quân, thêm vào thực lực của lão ta, Đằng Thanh Sơn cũng bất giác cảm thấy áp lực. Nhưng địa bàn của hình ý môn của ta nhỏ, lão muốn tranh bá thiên hạ, kẻ địch lớn nhất chính là Vũ Hoàng môn cổ lão, doanh thị gia tộc, còn có Ma Ni tự Việc điều quân của Thiên Thần Cung, thật ra cũng làm cho các tông phái lớn trên cửu châu đại địa căng thẳng. So về hình ý môn chỉ có 5 quận địa bàn, Thiên Thần Cung với gần 1 tỷ dân mới là, tông phái làm cho các đại tông phái lo lắng nhất, e ngại nhất. Hai ngày sau, hê y, ha, trong đại duyên Sơn xa xa chuyển lại từng trận âm thanh tiếng hô luyện quyền. Đằng Thanh Sơn cũng đang ở trong sân tùy ý luyện quyền, khi thì đánh thoái bộ băng quyền, khi thì chuyển sang thủy hành chi quyền uyển chuyển như mãng xà.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 Đằng Thanh Sơn quay đầu cười, đi tới lấy ly trà thị nữ đưa, uống hai hớp rồi bỏ xuống. Mới sáng sớm Tông Thúc đã tới, có phải có chuyện quan trọng? Tìm thấy lâm lâm rồi à? Vẫn là môn chủ lợi hại. Tông lộ gật đầu trả lời. Đã tìm thấy tiểu thư, hiện đang gia nhập một thương đội lớn trong địa bàn Vũ Châu. hử Thương đội! Đằng Thanh Sơn ngật vù. Thuộc hạ đã an bài người vào trong thương đội, từng lúc báo cáo hành tung của tiểu thư về. Tông lộ nói, đồng thời đưa tới một bản tình báo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 Đừng gấp, dị dung một tí đừng để con gái nhận ra. Đằng Thanh Sơn cười, dung mạo lập tức thay đổi. Hôm đó, đằng Thanh Sơn thay đổi dung mạo, Lý Quân cũng đeo mặt nạ ra người. Vợ chồng hai người cưỡi bắt tử phượng Hoàng Tiểu Thanh, sau khi dặn dò quyền môn chủ Dương Đông một tiếng liền rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về hướng Vũ Châu. Giữa trưa 16 tháng 8, trên một con đường thuộc Vũ Châu, lúc này khí trời sảng khoái, thích hợp để lên đường. Một thương đội đông đảo lên tới hơn ngàn người đang từ từ đi trên đường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 Trên đường đi lâm lâm nó có gì đặc biệt không? Đằng Thanh Sơn hỏi. Môn chủ, có tin này thuộc hạ muốn báo với môn chủ. Thanh niên áo màu cho liền nói. Giữa trưa hôm qua, có hơn 10 gia nhập thương đội này, trong đó có một thanh niên có chút tiếng tăm ở Vũ Châu tên là Ngụy Giang. Tiểu thư đối với hắn dường như có hảo cảm, dọc đường luôn đi cùng nhau. Ngụy Giang, Lý Quân ở bên cạnh giật mình. Đằng Thanh Sơn khẽ nhíu mày, thân là cha thấy con gái cùng thanh niên khác gần gũi, có chút khẩn trương.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 Lý Quân muội đừng nói. Nếu con gái đối với tên Ngụy Giang này không tồi, mà Ngụy Giang này cách làm người cũng được đó, có thể thành một đôi chứ? Lý Quân không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn hắn. Trong thương đội, Đằng Thanh Sơn và Lý Quân nghe những thương nhân xung quanh nói chuyện lạ khắp nơi. Ngắm cảnh vật xung quanh, đôi lúc chú ý chuyện của con gái và thanh niên Ngụy Giang, thật là tiêu do tự tại. Sáng sớm ngày hôm sau, thương đội mới vừa ở ngoài thành tập hợp đi được vài dặm. Oa, Đặng Thanh Sơn nhíu mày,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 Người tổ chức thương đội lập tức hét to. Lộc cọc, lộc cọc, lộc cọc. Chiến mã chạy như bay, đông đảo kỵ sĩ mau chóng tới trước mặt thương đội, lập tức. Những kỵ binh này lập tức dừng chặn thương đội lại. Các vị đại nhân, một lão già cóc hoa dâm là người tổ chức thương đội tử, trong đội ngũ chắp tay cười nói. Lão phu là cửu mã thương hãng. Lão già, một tiếng quát mạnh mẽ bất mãn văng lên. Chỉ thấy thanh niên mặc chiến giáp vẩy cá màu đen, là thủ lĩnh của đội kỵ binh ngồi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 Lưng mang một cây thiết thương đi ra, thanh âm thâm trầm hùng hậu. Các người tìm ta có chuyện gì? Thân hình Ngụy Giang này cao lớn gần 8 trượng, y có cặp mắt hổ giống như mắt lôi thần, cả người đứng đó tự nhiên có khí tức bá đạo, cũng giống như mãnh hổ bản cư, cọp canh giữa địa bàn, nhưng chỉ nhìn dung mạo thì rất thanh tú, rõ ràng tuổi tác không lớn. Hử? Ngươi chính là Ngụy Giang? Gã tướng quân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đó cẩn thận tra xét Ngụy Giang một lượt, cười lạnh, xem dáng có vẻ có chút bản lĩnh. Nhưng người dù có bản lĩnh cũng không thể ý có võ mà làm bậy. Người đâu, bắt hắn. Vâng. Lập tức có 10 quân sĩ vây lại. Ai dám bắt ta? Hai mắt Ngụy Giang tức giận mở to, cây thiết thương màu đen trong tay dài cả trượng. Cây thiết thương màu đen này, phối hợp với khí chất đó của Ngụy Giang rõ ràng rất có lực uy hiếp. 10 tên lính đó tuy rằng bao vây nhưng lại không dám tới gần. Xéo đi. Trường thương trong tay ngụy Giang mạnh mẽ quét ngang, chỉ nghe. hu Một tiếng. Đất bằng bỗng nhiên nổi lên cơn gió nhẹ làm cho người tên lính hoảng sợ thối lui. Đứng ở xa nhìn, đằng Thanh Sơn vui vẻ. Lực khí không tồi. Cây thiết thương màu đen này e rằng nặng mấy chục cân. Có thể một tay dễ dàng đánh ra tốc độ thế này. Lực tay thật kinh người. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn dùng cặp mắt nhìn đồ đệ để tra xét. Vị tướng quân này, người nói ta ý có võ làm bậy, không biết là làm cái gì bậy. Thanh âm của Ngụy Giang đầy hữu lực, nhìn gã tướng quân trẻ tuổi phía xa. Hừ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 Gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh, "Ngươi ỷ võ lực hơn người, quân sĩ của ta không dám bắt ngươi. Tốt, để bản tướng quân xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Chỉ nghe choang, một tiếng, gã tướng quân trẻ tuổi tay cầm một thanh trọng kiếm màu xanh đen từ trên ngựa giống như một con hùng ưng bay xuống, trên không trung liên tiếp lộn 3 ba lần, bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống cách Ngụy Giang không tới 3 trượng. Chỉ bằng vào khinh công này khiến cho Ngụy Giang sắc mặt thay đổi. Gã tướng quân trẻ tuổi này thực lực không tồi.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 Việc gã tướng quân đánh bại Ngụy Giang làm cho người không mặc chiến giáp duy nhất trong đội kỵ binh này là một lão già đầu chọc mỉm cười, vuốt dâu gật gù Mà đằng Thanh Sơn đang ở trong thương đội nhíu mày, chuẩn bị ra tay dẫn Ngụy Giang đi. Đột nhiên, thì ra các ngươi không biết vô sỉ như thế này. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Đằng Thanh Sơn sờ sờ đầu nhìn Lý Quân bên cạnh cười. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục phi thường linh hoạt, hung mãnh xuất vài chiêu đánh bay mấy quân sĩ chuẩn bị bắt Ngụy Giang. Sau đó Lục y thiếu nữ khẽ vung chân liền dễ dàng nhất thiết thương nặng gần 10 cân. Tay phải tùy ý chụp lấy xuất ra một thương, gật đầu nói. Cũng được. Rồi rất lão luyện vung ngang trước người, liếc nhìn tướng quân trẻ tuổi trước mặt cất giọng cười nhạo. Ta lúc trước vẫn cho rằng Ngụy Giang đại ca giết người. Nhưng không ngờ nghe người ta nói. Thì ra vũ hoàng môn các ngươi lại vô sỉ thế này. To gan. Gã tướng quân trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Người to gan. Lục y thiếu nữ hồng lâm quá to một tiếng.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 Gã tướng quân trẻ tuổi sắc mặt càng khó coi, cười lạnh một tiếng. Ngươi là con mụ điên xin lỗi độc giả, lâu lâu dịch vậy thay đổi không khí, xem ra ngươi và tên ngụy giang này là một bọn. Vậy thì chuẩn bị cùng vào ngục đi. Nói xong y liền mau chóng sông tới Hồng Lâm. Bộ pháp của y mỗi bước có vẻ dài rộng không đều, tạo nên một tiết tấu quái dị, chớp mắt, trọng kiếm đã tới trước người Hồng Lâm. Gã tướng quân trẻ tuổi rõ ràng không xem thường Hồng Lâm, lấy tuyệt chiêu dấu dưới đáy hòm ra Hừ. Hồng lâm hừ một tiếng, hai chân sau khi đứng vững, vừa nắm chặt thương vừa đâm. Vù, vù, vù. Thương pháp, như ảnh tùy hình, của hình ý ngũ hành thương rất có hỏa hầu. Nháy mắt, từng đạo thương ảnh xoắn ốc bao phủ tướng quân trẻ tuổi này. Sắc mặt gã tướng quân trẻ tuổi đại biến, sắc mặt lão già đầu chọc trong đội quân cũng đại biến. chen chen trang, không hay, chỉ miễn cưỡng cản được ba thương. Cuối cùng gã tướng quân trẻ tuổi liền đem trọng kiếm chắn ngang, cố gắng chặn thương thứ tư. Bùng! Cả người y bị nện bay lên, va vào đám quân sĩ ở xa. Ồ! Nữ hiệp này thật lợi hại. Trong thương đội vang lên một chẳng tiếng hô. Ai cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại mạnh tới bực này. Đằng Thanh Sơn trong thương đội tươi cười. Hồng Lâm đối với ngũ hành quyền, giỏi nhất là băng quyền. Thương Pháp cũng giỏi nhất là... Như ảnh tùy hình. Đã có thực lực của địa bảng rồi. Chỉ nói thành tựu Hồng Lâm tự nhiên không được như đằng Thanh Sơn năm đó nhưng thương pháp như ảnh tùy hình Hồng Lâm học là do đằng Thanh Sơn nhiều lần cải chính so với như ảnh tùy hình đằng Thanh Sơn hồi 10 tuổi sáng chế ra ở đằng Gia Trang tinh diệu hơn nhiều uy lực cũng tăng không ít người là con gái nhà ai mà không hiểu quy cụ không có giáo dục một đạo thân ảnh từ trong đội quân sông ra lão phu chính là tới dạy người quy củ đằng Thanh Sơn và Lý Quân sắc mặt khó coi Con mình bị nói là không có quy củ Không có giáo dục Chẳng qua chỉ là tiên thiên cao thủ mà ngạo mạn như vậy Vù, vù. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân gần như đồng thời di động Nhưng đằng Thanh Sơn tốc độ kinh nhân Giống như thuấn di liền xuất hiện trước thương đội Ngươi là cái giống gì mà dám nói con gái ta không có giáo dục Một thanh âm âm trầm đột nhiên văng lên Đồng thời thanh âm này như sóng xung kích vô hình Trực tiếp đánh lên đạo thân ảnh mơ hồ đó Đạo thân ảnh mơ hồ đó với tốc độ còn nhanh hơn bị đánh bay đi Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói con gái ta không có giáo dục." Bên tai vang vẳng tiếng quát, nhưng đám quân sĩ đội kỵ binh ai nấy đều mở to mắt, sắc mặt khó tin nhìn thấy bóng người vốn bay ra rất nhanh lại bay trở về, với tốc độ còn nhanh hơn. Oanh bùm bùm, bóng người đó trực tiếp bị đánh lên lưng chiến mã lão cưỡi. Hí! Chiến mã bị đánh bay hí lên một tiếng, sau đó nó vang mạnh vào đám chiến mã xung quanh, nhất thời làm hơn 10 kỵ binh bị ngựa ngã đè. Mà lão già chọc đầu bị đánh văng ngược lại. Phụt! Một tiếng, phun ra một ngụ máu tươi Té ngã dưới đất, cả người dính đầy bùn đất Ai, là ai Trong lòng lão già đầu chọc đầy hoảng sợ Lão vốn chưa hề nhìn thấy đối thủ Thì đã cảm nhận được một sức mạnh vô hình đánh tới người Nếu không phải lão có tiên thiên chân khí bảo vệ E rằng đã bị đánh chết tại chỗ Sư phụ, làm sao có thể Gã tướng quân trẻ tuổi chố mắt Há hóc mồm Lần này sở dĩ để sư phụ đi là Lo lắng ngụy giang một thương quét sạch Ba sơn trại lớn quá lợi hại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 Điều này, dù là tiên thiên kim đan cũng không thể. Chẳng lẽ là lão già đầu chọc bị trọng thương thổ huyết tên là Hồ Trung, nhìn chằm chằm nam tự áo trắng đứng không xa. Là cấp bậc hư cảnh, Hồ Trung lăn lộn rằng Hồ cả đời cũng chưa từng gặp qua hư cảnh, lão vốn đã quen hoành hành. Sư phụ, gã tướng quân trẻ tuổi lập tức chạy tới, nâng lão già đầu chọc dậy. Trên đường, thương đội một bên, cùng với đám kỵ binh một bên đều nhỏ tiếng bàn luận. Bạn đang nghe trên hư thần Đằng Thanh Sơn lười nhác lết lão ra đầu chọc quay đầu nhìn con gái Hồng Lâm thấp giọng quát khẽ còn không qua đây cha Hồng Lâm le lưỡi lập tức ngoan ngoãn chạy lại Tuy rằng Đằngng Thanh Sơn lúc này không phải là mặt thật nhưng Hồng Lâm từ bé đã đi theo cha chỉ cái bóng lưng cũng có thể nhận ra Đằngng Thanh Sơn huống chi dáng người và giọng nói Đằng Thanh Sơn không hề thay đổi tí nữ đứng ở xa tiếu tiêu cũng liền chạy lại không dám nhìn Đằngng Thanh Sơn chỉ đứng bên cạnh Hồng Lâm Cảm ơn hiểu Hồng cô nương ra tay giúp đỡ Nguyễn Giang bên cạnh chắp tay hành lễ, sau đó lại hành lễ với đằng Thanh Sơn. Ngụy Giang xin ra mắt tiền bối. Trong lòng Ngụy Giang rất rõ một điều. Đây là cao nhân, cao nhân chân chính. Nhưng mà đáng tiếc mình tu luyện nội gia quyền. Mình muốn vào hình ý môn đi theo tiền bối đằng Thanh Sơn học nội gia quyền. Nếu không có ý này, e rằng Ngụy Giang sớm đã nghĩ cách bái người trước mắt làm thầy rồi. Ừ. Đằng Thanh Sơn lướt nhìn y khẽ gật đầu, liền cười nhìn con gái. Hiểu hồng. Hi hi.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 Lão già đầu chọc này chắp tay nói, "Tiền bối, thanh niên đó bên cạnh người tên Ngụy Giang vốn là yếu phạm Vũ Hoàng Môn truy nã. Hắn ở Liên An thành một lần giết sạch một nhà 13 người, mong huynh đài cho Vũ Hoàng Môn chúng ta bắt hắn về quy án." "Ngươi tên là gì?" Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt hỏi. Lão già đầu chọc nghẹn lời, sau đó cung kính trả lời, "Tại Hạ Hồ Trung." "Hồ Trung, Hồ Trung." Đằng Thanh Sơn cười nhạt liếc nhìn lão, "Vừa rồi, ta nghe được ngươi nói là cái gì không có giáo dục, không có quy củ." Lão già đầu chọc rõ ràng rất xấu hổ, gã tướng quân trẻ tuổi bên cạnh càng không dám mở miệng, y hiểu rõ người mà ngay cả sư phụ hắn là tiên thiên cường giả chưa nhìn rõ, thì đã bị đánh bay, còn cung kính nói một tiếng tiền bối thì y làm sao có thể đùa vào. Tiền bối, tại hạ không hiểu quy củ Lão già đầu chọc giọng đầy ân hận. Hừ, một tiếng hừ nhẹ làm lão già đầu chọc trong lòng hoảng sợ. Lý quân ở bên cạnh cười lạnh. Hồ chung lão đầu, con gái ta cũng có thể để ngươi nói là không có quy cụ, không có giáo dục. Hà hà, việc này là tại hạ không đúng. Hồ Trung lại chắp tay nói, sau đó chỉ Ngụy Giang. Nhưng tên Ngụy Giang này là yếu phạm giết một nhà 13 người. Vũ Hoàng Môn lệnh cho tại hạ dẫn đại quân đi bắt. Mong tiền bối mang tên thiện nhân này giao cho Vũ Hoàng Môn, kẻ táng tận lương tâm như vậy chết không đáng tiếc. Gã tướng quân trẻ tuổi bên cạnh cũng chắp tay nói. Tiền bối, đây là mệnh lệnh do chính Vũ Hoàng Môn đưa ra, để sư phụ vãn bối tự bắt người.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 Chẳng lẽ là cao thủ tiên thiên kim đan, là siêu cấp cường giả có tên trong thiên bảng? Không ít người trong thương đội, đội kỵ binh tự hỏi. Nhưng không ai có thể nhận ra. Giết người, còn là một nhà 13 người, còn là giết người trong thành. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ gật đầu. Đây chính xác là mạo phạm vũ hoàng môn các người, các ngươi tới bắt người, đích xác là có đạo lý. Ngụy Giang ở bên cạnh nhịn không được, nhìn chằm chằm hồ trung quát. Mấy tên vũ hoàng môn các ngươi thật là quá vô sỉ. Ta vốn không đồng ý gia nhập vũ hoàng môn các ngươi. Không ngờ tới ta một mạch xuyên rừng vượt núi, giữa đường còn gia nhập thương đội, các ngươi lại nhanh như vậy tìm tới nơi. Ta ngay cả liên an thành cũng chưa vào, làm sao giết người. Còn giả biện, gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh. Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi nói gì cũng vô dụng. Lão già đầu chọc chắp tay hành lễ với đằng Thanh Sơn. Tin rằng tiền bối nhìn rõ tên tiểu nhân gian trá này. Đằng Thanh Sơn cười nhìn lão. Đúng, ta nhìn rõ tiểu nhân gian trá Lão già đầu chọc cười tủm tỉm, Người mới chính là tiểu nhân gian trá." Đằng Thanh Sơn liên tục cười nói, vẻ mặt lão già đầu chọc cứng lại, "Tiền bối, Vũ Hoàng môn chúng ta." Lão già đầu chọc muốn tiếp tục lấy Vũ Hoàng môn ra ép người. Sắc mặt Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng trầm xuống, lạnh giọng, "Hồ Trung, người nghe cho rõ." Quay về nói với hai thái thượng trưởng lão Liễu Hạ, "Hoàng Thiên cần của Vũ Hoàng môn các ngươi, dùng ân huệ nhỏ nhoi để cướp đệ tử nội gia quyền cũng được đi." Nhưng đệ tử nội gia quyền nhất mạch của ta không muốn gia nhập Vũ Hoàng môn các ngươi, thì đừng dùng cách xấu xa bẩn thỉu vu oan giá họa này mà cưỡng ép cướp người. Chuyển ra ngoài thật mất mặt, không chỉ mất mặt Vũ Hoàng môn các ngươi, mà mất luôn mặt của Khai Sơn tổ sư, tiền bối Vũ Hoàng. Lão già đầu chọc sắc mặt phút chốc tím lại. Ngươi? Lão già tóc bạc hoàn toàn ngây ngốc. Hừ, mang nguyên vẹn lời của ta nói cho hai tên Liễu Hạ, Hoàng Thiên Cần, Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo bảo. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nội gia quyền của ngươi Ngươi là ai Lão già đầu chọc nhịn không được hỏi liên tục Tất cả mọi người trong thương đội Trong đội kỵ binh đều nghi hoặc Đằng Thanh Sơn lúc này mới nghĩ về vấn đề dung mạo liền nhè nhè sờ mặt Giống như thay đổi một gương mặt khác Liên phục hồi diện mạo đằng Thanh Sơn Ngươi là đằng, đằng Lão già đầu chọc bị dọa cho khiếp vía Là đằng Thanh Sơn Gã tướng quân trẻ tuổi đó bất giác hét lên Đằng Thanh Sơn sáng tạo ra mạch thứ ba Nội gia quyền nhất mạch khác xa đạo sa Phật tông hai nhà, thêm vào là hư cảnh cường giả 21 tuổi trẻ tuổi nhất, từ khi khai thiên lập địa. Tất cả làm, cho cửu châu đại địa điên cùng truyền đi những tin tức liên quan đến đằng Thanh Sơn. Hình ảnh của đằng Thanh Sơn cũng sớm được truyền đi. Trong không ít sơn thôn dán hình đằng Thanh Sơn lên, sau đó cho tất cả đám thiếu niên trong thôn luyện hổ hình quyền bái làm tổ sư. Đằng Thanh Sơn, tổ sư khai sơn hình ý môn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn sáng tạo ra nội gia quyền nhất mạch.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 trong lòng họ tự nhiên sùng bái Đằng Thanh Sơn, người sáng tạo ra nội gia quyền này. Đằng Tiền Bối, lão già đầu chọc có chút hoảng sợ. "Lời của ta, ngươi nghe rõ rồi chứ?" Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn lão. Mang lời Đằng Thanh Sơn ta, giữ nguyên không đổi nói cho Liễu Hạ, Hoàng Thiên Cần. "Nói với họ đừng lại làm mất mặt Vũ Hoàng môn các ngươi, cũng đừng làm mất mặt Vũ Hoàng Tiền Bối." Lão già đầu chọc chán đẫm mồ hôi lạnh. "Chúng ta đi." Đằng Thanh Sơn quay đầu nói với Lý Quân và con gái Hồng Lâm. Khi nhìn tới Ngụy Giang, cười bảo: "Ngụy Giang, nếu ngươi muốn gia nhập hình ý môn thì cùng đi theo ta." Vãn Bối, Vãn Bối đồng ý. Ngụy Giang kích động giọng lắp bắp: "Vậy mà?" Y quen biết cha của Hiểu Hồng, nam tử Bạch Bảo trước mặt vậy mà lại chính là Đằng Thanh Sơn, người sáng tạo nội gia quyền nhất mạch mà y tôn thờ nhất. Đằng Tiền Bối, Vãn Bối cũng muốn gia nhập hình ý môn. Từ trong thương đội cũng chạy ra một người lưng mang một cây trường thương màu bạc, rõ ràng là một thanh niên can đảm. Vãn Bối cũng muốn lại một thiếu niên trẻ tuổi hơn, trông rất vạm vỡ tay cầm trường thương sông ra. Trong thương đội này, rõ ràng không chỉ mình Ngụy Giang muốn thuận đường tới Dương Châu gia nhập hình ý môn. Đằng Thanh Sơn nhìn rồi cười gật đầu. "Được, cùng đi nào." Quanh thân thể đằng Thanh Sơn, xuất hiện ánh sáng ngũ sắc mau chóng bao phủ mấy người xung quanh, hắn hô một tiếng, ánh sáng lóe lên, mấy người Đặng Thanh Sơn hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại những người vẫn kích động, như cũ của thương đội và không ít người sùng bái đằng Thanh Sơn trong quân đội Vũ Hoàng môn.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 Lâm Lâm, con đừng có chỉ loạn lên." Đàng Thanh Sơn liền dặn dò một tiếng, sau đó cười nhìn xuống sàn du thuyền phía dưới, đang luyện quyền chính là Ngụy Giang, Ngụy Giang cùng với hai gã thanh niên khác, có thể may mắn cùng theo Đàng Thanh Sơn đi Đại Duyên Sơn hình ý môn, tự nhiên cũng sẽ nhận được chỉ điểm của Đàng Thanh Sơn. Hồ hình quyền của hai người khác cũng đã có chút căn cơ, Đàng Thanh Sơn để hai người kia, một người luyện phách quyền trong ngũ hành quyền, một người luyện băng quyền. Đương nhiên cũng sẽ dạy cho bọn họ luyện pháp đặc biệt. Về phần ngụy Giang, Đằng Thanh Sơn lại để ý trước tiên chuyên luyện pháo quyền. Bởi vì Đằng Thanh Sơn bản thân hôm nay đã là hư cảnh đại thành, đối với ngũ hành trì đạo nghiên cứu sâu đậm. Sở dĩ, nguyên bản hình ý ngũ hành quyền cũng đã bị Đằng Thanh Sơn cải tiến. Thậm chí hắn còn sáng chế ra không ít loại luyện pháp, đấu pháp đặc biệt. Ngụy Giang đích thật là thiên tài luyện tập nội gia quyền. Đằng Thanh Sơn quan sát, nhịn không được lại một lần nữa cảm thán, dù cho ở trong hình ý môn ngoài tam đại đệ tử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 Có thể dễ dàng tiêu diệt xạ nhật thần Sơn, cho nên xạ nhật thần Sơn không dám chọc giận đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn hội quán ở Viêm Châu Cảnh Nội, trực tiếp thu nhận không ít người. Sau đó mấy trăm đến hơn nghìn người này được hộ tống một lượt đi đến Dương Châu. Qua nhiều năm như vậy, xạ nhật thần Sơn cũng không dám có hành động gì. Chỉ sợ đằng Thanh Sơn mượn cơ hội bạo khởi, giận giữ diệt đi xạ nhật thần Sơn. Xạ nhật thần Sơn không dám động thủ. Dương Đông lắc đầu nói trong các môn phái khác, phần lớn cùng hình ý môn ta quan hệ không tệ Còn có Vũ Hoàng Môn cùng Mani tự, bất quá Mani tự cũng chỉ để ý đến ba tất đất của bản thân. Như vậy, chỉ còn lại có Vũ Hoàng Môn. Vũ Hoàng Môn. Đằng Thanh Sơn trong lòng khẽ động. Sư phụ người lần trước nói ra lời tàn nhẫn như thế. Vũ Hoàng Môn này ghi hận trong lòng, nói không chừng lại dùng đến thủ đoạn âm hiểm. Dương Đông sau khi nói xong lại nhíu mày bất quá. Thực sự là Vũ Hoàng Môn có thủ tất báo như vậy sao? Đằng Thanh Sơn hai con mắt hơi nheo lại. A Đông. Đằng Thanh Sơn giọng gọi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 Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất quá, chuyện này không có chứng cứ, tạm thời bỏ qua. Nhưng bất kể ra làm sao, Viêm Châu chính là địa phương hình Ý, môn chúng ta thu nhiều đồ đệ nhất trong 8 châu kia. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài Ý muốn. Dù sao, nếu như bị đổ sát một nhóm, vậy cũng chính là mất đi hơn 1.000 người tu luyện nội gia quyền. Vừa nghĩ tới những thiếu niên có giấc mộng hứng thú tu luyện nội gia quyền, hơn 1.000 người bị tàn sát hết. Đằng Thanh Sơn trong lòng cơn tức giận đã dâng lên. Lại dám bắt đám thiếu niên này hạ thủ Không có lửa làm sao có khói Tin tức này đưa tới một cách kỳ quái Đằng Thanh Sơn không dám cho rằng Việc này không xảy ra Đào trì Đằng Thanh Sơn truyền âm một tiếng Giống Ở sâu trong đại duyên Sơn truyền đến một tiếng gầm nhẹ Rất nhanh một đạo lưu quăng loáy lên Bồng một tiếng liền đã đáp xuống giữa đỉnh viện Thân thể to lớn Hai trong mắt đỏ như máu Sáu cánh tay đao Hai đôi cánh phẳng phất như chiếc phi phong Chính là lục túc đao trì sư phụ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 Chân chính là thương nhân thật ra lại ít hơn. Hả? Đằng thú Long mi đột nhiên khẽ động. Có động tĩnh. Là một người tu luyện nội gia quyền tu luyện tới cưng kình hậu kỳ. Tai của đằng thú linh mẫn đến cực điểm. Ý cẩn thận lắng nghe. Huynh nói chúng ta bao lâu nữa thì có thể tới hình ý môn. Ha ha, đừng nóng. Chúng ta đều đã ở thương đội của hội quán rồi. Mười bữa nửa tháng nữa là có thể tới đại duyên sơn. Đến lúc đó đệ sẽ thấy cái gì gọi là thánh địa của nội gia quyền. Đệ chỉ mới có chút công phu mà đã xưng bá ở làng chúng ta. Tới Đại Duyên Sơn, đệ sẽ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giữa thương đội có hơn 1000 thiếu niên đều đang không ngừng thảo luận ẩm ý. mỗi người đều cảm thấy rất cao hứng về việc sắp được tiến vào hình ý môn ở Đại Duyên Sơn, họ không biết một trận tai kiếp sắp xảy ra. Hả? Hai tai đằng thú giật giật, y loại trừ thanh âm trong thương đội, cuối cùng cũng nghe được xa xa có một vài tiếng nói chuyện rất yếu ớt, vì đây là ở nơi hoang dã. Gió lạnh giít vù vù nên cũng nghe không rõ lắm. Có người, hơn nữa, không ít. Ánh mắt đằng thú nhìn ra xa, nơi đó có một núi hoang đầy tuyết. Sau lưng núi hoang này có một đám vũ giả, tất cả đều mặc áo giáp màu bạc. Ai nấy đều nín thở đợi lệnh của tên thủ lĩnh. Chư vị, dưỡng quân ngàn ngày, sử dụng nhất thời. Hôm nay phải trông vào chư vị rồi. Tên thủ lĩnh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người chung quanh, giọng trầm trầm giữa thương đội của thanh sơn hội quán Có hơn 1000 người tu luyện nội gia quyền muốn gia nhập vào hình ý môn. Chúng ta lần này chỉ có một kết quả, chúng ta mà không chết, chúng sẽ phải chết." Thanh âm trầm thấp lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng cả vùng núi hoang. "Rõ." Hơn trăm người đều gật đầu, ánh mắt ai nấy đều rất lăng lệ. "Động thủ." Tên thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Hơn trăm vũ giả tất cả đều mặc chiến giáp màu bạc, đeo cung tiễn lập tức từ sau vùng núi hoang lao ra như chớp. Thương đội như một hàng dài, từ từ tiến lên trên quan đạo. Còn sự tập trung của đằng thú hoàn toàn để vào giữa vùng núi hoang. Vù. Vù. Gió lạnh rít lên trong vùng hoang dã. Đột nhiên tiếng bước chân nhanh chóng trượt vang lên. Có cường đạo. Cẩn thận. Đằng thú gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm trong nháy mắt xé toan sự yên tĩnh. Cả thương đội cơ hồ cùng rào một tiếng. Mọi người bắt đầu dồn lại với nhau rất thành thuộc. Đồng thời đám hộ vệ thương đội, ai nấy đều rút ra binh khí của mình. Hoặc là cầm cung tiễn, trong nháy mắt đã kết thành trận thế. Thương đội gặp phải cường đạo là việc rất bình thường, do đó họ đều rất quen thuộc. Đằng thú không muốn thương đội hoảng loạn, nên kêu lớn. Cường đạo! Cường đạo mà cũng dám đánh cướp chúng ta à? Rõ là muốn chết. Ở đây có không ít thiếu nhiên nhiệt huyết. Phần lớn đều cầm trường thương, một bộ phận nhỏ cầm đao kiếm, ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Trông như mãnh thú đang nhìn con mồi, dán mắt vào hơn trăm vũ giả xa xa đang lao tới. Tất cả đều mặc chiến giáp màu bạc. Cường đạo lại đều mặc chiến giáp Hơn nữa, không phải là loại áo giáp kém cỏi gì. Các đệ tử nội gia quyền này chẳng mấy chốc trở nên cảnh giác. Vù, chỉ thấy một nam tử vóc dáng hơi cao mặc chiến giáp màu bạc, giơ cao tay phải lên. Nhất thời, hơn trăm người trong nháy mắt cùng dừng lại. Kỷ luật nghiêm minh này làm cho thương đội Thanh Sơn hội quán chấn động. Đang chạy băng băng rất nhanh, thế mà có thể chú ý tới hiệu lệnh của thủ lĩnh, quả không phải là đội ngũ tinh anh bình thường có thể làm được. Phản ứng rất nhanh. Nam tử mặc chiến giáp màu bạc cất giọng trầm trầm, Vốn ý tưởng chỉ cần sông lên giết chóc là được ai ngờ đối phương lại phát hiện nhanh như vậy hơn nữa ứng đối rất nhanh đã không thể phục kích để chúng trở tay không kịp vậy chính diện mà chém giết giào hơn trăm Vũ giả đồng thời cầm trường cung sau lưng trong nháy mắt kéo dây cung gắn tên tất cả những mũi tên đều chiaa về phía thương đội còn trong hộ vệ thương đội có không ít hộ vệ cũng cầm cung tiễn tùy thời chuẩn bị bắn các huynh đệ đây là thương đội Thanh Sơn hội quán mau cấp tốc thối lui Ta miễn cho khỏi việc gặp phải đao kiếm. Tên đầu lĩnh thương đội lãnh thanh quát. Không ổn, trên mũi tên chúng có độc. Đột nhiên trong thương đội có người hô. Hiển nhiên, trên những mũi tên của đám vũ giả đó mờ ảo có màu xanh lam. Nghe chữ, có độc. Tên đầu lĩnh thương đội sắc mặt trầm xuống, lập tức quát. Bắn tên, hưu hưu hưu Nhất thời mấy trăm mũi tên xé gió lao tới. Hơn trăm vũ giả nghiêng người né tránh. Chỉ có hai phần vũ giả bị những mũi tên bắn chúng, nhưng tất cả đều phát ra những tiếng choang choang. Những mũi tên sau khi lướt qua vài chục trượng, căn bản không thể bắn thùng được những vũ giả vốn mặc chiến giáp màu bạc kín mít. Tên thủ lĩnh gửi lạnh một tiếng. Các huynh đệ, giết sạch chúng đi. Vừa ra lệnh một tiếng. Nhất thời, hơn trăm vũ giả đồng thời bắn tên, những mũi tên lué ra độc quang màu. Trong nháy mắt đã bắn tới đám người. Hống. Một tiếng gầm từ dưới đất truyền ra làm cho người ta phải dùng mình run sợ, rồi cứ thế vang mãi giữa vùng hoang dã. Đồng thời, một ảo ảnh mơ hồ trong nháy mắt chợt hiện lên phía trước thương đội, rồi tự nhiên tạo ra một cơn lốc. Cơn lốc cường đại điên cuồng làm bốc lên vô số tuyết động và đất đá, cuộn tới trên trăm tên vũ giả. Những mũi tên gặp phải cơn lốc này lập tức giảm tốc độ, rồi sau đó thậm chí vài mũi tên bị bị thổi bay trở về. Chỉ có một bộ phận những mũi tên còn ở xa mới không bị ảnh hưởng. Vù. Vù. Cơn lốc dít lên, cả một khoảng cát bay đá chạy. Đám vũ giả vốn tự tin vô cùng, lúc này vô cùng chấn động. Dưới cơn lốc này, họ căn bản không thấy rõ phía trước. Thậm chí có vũ giả còn bất giác bị thổi bốc cả người lên. Phải liên tục thi triển thiên cân trụy mà cũng rất khó đứng vững. Quái phong ở đâu ra thế? Không ít vũ giả hơi kinh loạn. Phân tán ra. Tên thủ lĩnh luống cuống quát. Chạy tới sau núi hoang. Hơn trăm vũ giả lập tức nhanh chóng chạy về phía sau núi hoang Dù sao cơn lốc cũng không thể thổi bay một quả núi được. Lúc trước cơn lốc xuất hiện rất quỷ dị, rất cùng loạn, bây giờ lại trợt biến mất. Hả? Cảm giác thấy cơn lốc biến mất, không ít vũ giả mặc chiến giáp màu bạc đã vọt ra tới sườn núi hoang, lúc này rất nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lục túc đao chỉ trôi nổi trước thương đội. Nó mới chỉ dùng đôi cánh mỏng hai lớp đã làm giấy lên cơn lốc đáng sợ, thổi tan vô số mũi tên. Những mũi đao trên bốn cánh tay cùng với hai chân chắc khỏe của lục túc đao Đều lué ra ánh sáng lạnh muốt. Cặp mắt đỏ như máu càng làm cho người ta lạnh mình. Là yêu thú hư cảnh, đau trì. Sắc mặt tên thủ lĩnh trong nháy mắt trắng bệch đi, gào lên. Chạy mau. Từ từ mà chạy. Đằng thú đứng giữa thương đội lộ ra nụ cười lãnh khóc. Hống. Hai mắt đỏ như máu của lục túc đao trì lué lên giữ tợn Sau đó chỉ thấy những mũi nhọn trên những cây đau dày đặc. Trên cánh tay tất cả đều bay ra, trôi nổi trước người nó. Tới cả trăm mũi nhọn. 10 mũi nhọn một hàng, tổng cộng 10 hàng, cứ như vậy mà lo lửng. Rồi ngay sau đó, vù, 100 mũi nhọn trong nháy mắt xe gió lướt tới. Tốc độ của những mũi nhọn này đâu dễ dàng né tránh chứ. Chỉ thấy hơn trăm vũ giả mặc chiến giáp màu bạc đứng cạnh núi hoang điều hãi hùng. Vèo, vèo, những mũi nhọn trong nháy mắt bắn thủng chiến giáp. Trước mặt mũi nhọn của lục túc đao trì, những chiến giáp yếu ớt như một tờ giấy. Máu cũng từ những lỗ thủng bắn ra. Phốc, phốc. Từng tên vũ giả ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhưng phạm vi bao trùm công kích của những mũi nhọn từ lục túc đao trì cũng có giới hạn. Nó nhắm đại khái một phạm vi, sau đó chỉ duy nhất khống chế trăm mũi nhọn bắn thẳng vào đó. Nó không làm được việc phân biệt khống chế từng cây một. Vì thế chiêu này của lục túc đao chỉ mà áp dụng với một quân đội dày đặc thì có hiệu quả tốt nhất. Quân đội phân tán khó hơn, 100 mũi nhọn e rằng chỉ có thể giết mười mấy 20 người. Còn lần này Làn sóng mũi nhọn của lục túc đao Chỉ bắn ra đã giết chết 18 người Vù 100 mũi nhọn lại một lần nữa tu tập lại Lại một lần nữa bắn vù tới Đám vũ giả như những cái bia để nó ngắm bắn Sao lại có yêu thú hư cảnh ở đây Sao lại như thế Không ít vũ giả vẫn luôn luôn trầm tĩnh chợt phát ra tiếng gầm phẫn nộ Có người mật báo Ai phản bội chúng ta Tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang lên Giết Giết Đám vũ giả mặc chiến giáp màu bạc điên cuồng Tên nào tên nấy gầm lên, rồi phân tán ra, sau đó điên cuồng phóng mình về phía thương đội. Đồng thời những mặc chiến giáp màu bạc may mắn còn sống, đều kéo cung tiễn, nhắm vào khối quân đội gần 2.000 người. Vèo, vèo, vèo. Đồng thời trong lúc lục túc đao chỉ đồ lục chúng, những mũi tên cũng bắn về phía thương đội. Bởi vì phạm vi bắn quá rộng, lục túc đao chỉ cũng không kịp ngăn trở. Vèo, vèo. Một mũi nhọn của lục túc đao chỉ, lại bắn ra hai lần nữa. Vốn đám vũ giả có hơn trăm người, bây giờ chỉ còn lại có trên 10 người còn chạy được. Ai phản bội chúng ta? Là ai? Đám vũ giả vô cùng phẫn nộ gào lên, đồng thời lấy trong ngực ra một viên cầu, sau đó ném mạnh về phía thương đội. Nín hơi. Một tiếng hét cơ hồ vang vọng cả thương đội. Chỉ thấy không ít xương mù màu vàng tràn ngập. Lục túc đao chỉ hóa thành một ảo ảnh. Thời gian chỉ một hơi thở đã giết sạch 10 người đó. Từ đầu tới giờ, đám vũ giả tuy rất có thực lực. Nhưng căn bản không dám cận chiến với thương đội. Biết sao được, tốc độ lục túc đao chỉ thật sự quá nhanh hơn nữa năng lực quần công quá kinh người. Thương đội chẳng mấy chốc đã ổn định. Thế nào? Đằng thú nhíu mày hỏi. Đầu lĩnh thương đội tỏ vẻ giận dữ, nhưng vẫn cung kính nói. Đám vũ giả này ghê gớm thật. Độc tiễn của chúng đều là thứ mà ai chúng phải là dính độc ngã ngay. Trong thương đội chúng ta có hai hộ vệ, một thương nhân cùng với hai thiếu niên nội gia quyền bất hạnh bị chết. Đằng thú biến sắc. hơn nữa Trên đao kiếm của chúng đều có độc, tên đầu lĩnh thương đội nghiến răng nói. Nếu không phải nhờ có đại nhân, e rằng bọn chúng chỉ cần trăm người, tuyệt đối có thể giết sạch thương đội chúng ta rồi. Họ đều thấy được, trăm người đó là tinh anh trong tinh anh, tuyệt không phải là thứ mà những thiếu niên vừa học nội gia quyền có thể so được. Lúc trước vài tên trọng thương chưa chết, chúng ta đã bắt sống. Thế mà có ba hộ vệ, không cẩn thận bị chúng giết chết. Tên đầu lĩnh thương đội cố nén phẫn nộ. Sau đó, tất cả những người sống đều tự tử cả sắc mặt đằng thú càng thêm khó coi. Cha kỹ cho ta, từ hình dạng mà cha ra thân phận chúng. Đằng thú cất giọng Ta không tin, một đám cao thủ như vậy tên yếu nhất cũng là vũ giả nhị lưu. Hơn nữa lại có trên trăm người, mà không cha ra được một chút tung tích nào. Còn đao kiếm, chiến giáp của chúng nữa, cha kỹ cho ta. Đêm trong đông họa uyển hình ý môn, cây nến trong thư phòng đằng thanh sơn vẫn còn sáng. Từ ngoài thư phòng có thể thấy ánh sáng mờ ảo. Trong thư phòng, Đằng Thanh Sơn ngồi trên bàn viết, xem xét cẩn thận những thông tin vừa được đưa tới, trên đó ghi lại sự kiện phát sinh lần này, cùng với một vài nội dung có tính suy đoán. Ác độc thật, binh khí, lợi tiễn lại bôi đầy chất độc. Hiển nhiên là muốn giết sạch cả thương đội. Đám thiếu niên này đều chỉ mười mấy tuổi, thế mà đám người đó cũng quyết hạ thủ cho được. Đã có cửu oán với đằng Thanh Sơn ta thì cứ tìm thẳng tới đằng Thanh Sơn ta, lại dở thủ đoạn vô sỉ như thế. Trong lòng đằng Thanh Sơn dâng lên từng cơn sát khí dữ dội, hai mắt lóe hàn quang. Đám vũ giả liều giết này lại càng làm cho đằng Thanh Sơn dùng mình. Chúng tha tự tử chứ không muốn bị bắt làm tù binh. Càng thấy đối thủ tản nhẫn, đằng Thanh Sơn càng phẫn nộ. Đừng để ta tra được, một khi ta điều tra rõ rốt cuộc là ai dám hạ độc thủ sau lưng ta. Hừ, đằng Thanh Sơn cũng không phải là người hiền lành gì. Lúc trước năm mới 17 tuổi, trong chiến dịch đại duyên Sơn, cha và đại bá gặp kiếp nạn. Thực lực Đằng Thanh Sơn lúc đó mặc dù không bằng Thanh Hồ Đảo, nhưng hắn đã dám trả thù thẳng tay. Huống chi, Đằng Thanh Sơn bây giờ, lướt mắt nhìn cả thiên hạ cũng không có ai chính thức làm cho hắn phải kiêng kỵ. Hình Ý Môn lập tức phát động sức mạnh lớn nhất, bắt đầu không ngừng điều tra chân tướng của hơn trăm tên đã chết đó. Phải biết, cả trăm bộ chiến giáp cực tốt, còn có rất nhiều binh khí, cùng với chất độc, đều là những mấu chốt có thể đột phá tìm ra manh mối. Hơn nữa, cả trăm vũ giả lợi hại, không thể ai nấy đều là hạng người vô danh được. Ngắn ngủn 7 ngày, đã có một kết quả làm người ta kinh ngạc. Buổi trưa, trong viện Đông Họa Uyển, chỉ thấy một thiếu nữ một thân trang phục màu tím đang cầm một thanh trường thương, không ngừng luyện tập thương pháp. Đằng Thanh Sơn đang cười cười đứng nhìn bên cạnh. Cha, thấy con luyện thế nào? Hồng Lâm dừng lại, khuôn mặt đỏ ứng, cười cười nhìn đằng Thanh Sơn. Hơi có hình dáng, nhưng như ảnh tùy hình thương của con, mặc dù đã có ý liên miên không dứt nhưng lại thiếu một chút ngoan kình. Đằng Thanh Sơn vươn tay, trường thương vốn trong tay hồng lâm liền bị cách không nhấp vật, rơi thẳng vào tay đằng Thanh Sơn. Nhìn rõ đây, băng quyền như tiễn, như ảnh tùy hình thương cũng phải như tên rời cung. Nói rồi đằng Thanh Sơn một tay dễ dàng bắt lấy thanh trường thương dơ ngang mặt đất, sau đó xoay tròn, rồi đâm ra. Vèo, không khí như bị đâm xuyên qua chia làm hai nửa. Lâm lâm, đằng Thanh Sơn cười nói. Bây giờ băng quyền của con đã được một nửa như ảnh tùy hình rồi, thương pháp cũng coi như có chút thành tựu. Từ hôm nay trở đi, lúc con luyện tập băng quyền, hai chân bất luận là tiến lên hay lùi xuống, đều chỉ di chuyển nửa bước thôi. Nửa bước? Ngắn thế không thể phát kinh đủ lực được. Hồng Sương lắc đầu. Đằng Thanh Sơn cười. Nếu con không quen, dùng xích sắt cột hai chân lại, bất luận tiến lên hay lùi xuống, chỉ có nửa bước. Khi nào chỉ cần bước nửa bước, thì băng quyền sẽ chính thức luyện thành. Con cũng có thể đạt tới cảnh giới tâm sư tiên thiên rồi. Con trai không có thiên phú về mặt võ đạo Vậy mình chỉ có thể bồi dưỡng cho con gái vậy. Hồng Lâm gật gật đầu. Sư phụ. Lúc này, từ xa có một người đi tới. Chính là Dương Đông. Dương Sư Huynh. Hồng Lâm cười chào hỏi. Dương Đông cười gật đầu. Sau đó thấp giọng nói với đằng Thanh Sơn. Sư phụ, bên kia có tin đưa tới rồi. tra được rồi à? Đằng Thanh Sơn động lòng. Đằng Thanh Sơn kéo đồ đệ theo, tới thư phòng. két Sau khi đóng cửa lại, Dương Đông lập tức cung kính lấy ra một tờ mật tin. Sư phụ, đây là tin tức do Đại sư huynh đưa tới. Sư phụ, xem này. Đằng Thanh Sơn nghiêm mặt, nhận tin tình báo từ tay Đổ Đệ. Theo như tờ tin ghi, đã điều tra từ binh khí chiến giáp, thân phận của những vũ giả. Nhưng hiển nhiên điều tra binh khí rất khó khăn, còn hơn trăm tên vũ giả đó có ba người đã điều tra được thân phận. Ba người. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Cửu châu đại địa có rất nhiều vũ giả. Rất nhiều người thuộc về những tông phái chẳng có tiếng tâm gì. Mà lưới tình báo của hình ý môn có thể tra ra được thân phận ba người, đã xem như rất khá rồi. Quách Kiệt Tu, Cam Tử Đào, Đằng Thanh Sơn nhìn hai cái tên đầu tiên chợt biến sắc. Theo tin tình báo, hai người này đều là người trong Vũ Hoàng Môn. Vũ Hoàng Môn, Đằng Thanh Sơn nổi giận dùng những món lợi nhỏ hấp dẫn đệ tử nội gia quyền, nhất mạch ta thì thôi. Thủ đoạn vụ ăn hãm hại cũng coi như tạm được, không ngờ chúng lại quá đáng đến thế, dám tàn sát cả đệ tử hình ý môn ta không có bất kỳ một khai sơn tổ sư nào, khi bị người ta dùng thủ đoạn âm hiểm để tàn sát cả ngàn đệ tử mà còn có thể bình tĩnh cho được. Còn gì là thể diện? Chỉ phải dựa vào nắm tay mà nói chuyện thôi." Dương Đông đứng cạnh chợt thấy sư phụ Đằng Thanh Sơn hai mắt chợt lóe như lôi điện, rất hãi nhân. Sát khí làm hắn rất kinh ngạc. Hà, đây là..." Sau khi cẩn thận đọc chút giới thiệu về hai người Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào, lật đến mảnh giấy thứ ba vừa thấy tên người, Đằng Thanh Sơn không khỏi chấn động mạch tinh long. Thanh! Thanh Hồ Đảo! Vốn hai người lúc trước làm hắn vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn tới Vũ Hoàng môn tính sổ. Bây giờ đằng Thanh Sơn tựa như giữa trời mùa đông bị một thùng nước lạnh dội vào. Thanh Hồ Đảo! Đằng Thanh Sơn cau mày! Sao lại có người của Thanh Hồ Đảo? Sư phụ! Dương Đông chắp tay nói. Lúc trước đệ tử đã thấy rồi. Con cũng nghi hoặc trong ba người này sao lại có người của Thanh Hồ Đảo? Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Nhớ mày nói. Năm đó, hạt tử kiếm thánh của thanh hồ đảo Bị ta giết chết Tên đảo chủ thiết phiền cũng bị ta bắt sống Sau đó cả thanh hồ đảo đều tan giã Hoàn toàn sụp đổ Ngoại trừ một bộ phận trung thành tiềm phục tới các nơi Chuẩn bị vùng dậy Tuyệt đại đa số đều phân tán Sinh sống như bình thường Nhưng, lần này, sao lại có cái tên mạch tinh long nhỉ Đằng thanh sơn nhíu mày Sư phụ Dương Đông Trịnh trọng nói Theo con thấy, có hai loại khả năng Thứ nhất Sau lưng việc lần này có thể có dương nghiệt của Thanh Hồ Đào tổ chức, muốn trả thù. Do đó triệu tập một vài người, trong đó có Quách Kiệt Tu, Cam Tử Đào hai người của Vũ Hoàng Môn. Tuy nói như vậy, nhưng Vũ Hoàng Môn cũng khó tránh khỏi chịu trách nhiệm. Hai là việc lần này hoàn toàn là sự trả thù của Vũ Hoàng Môn. Lúc trước Thanh Hồ Đào đã bị diệt, không ít đệ tử Thanh Hồ Đào lúc trước đều đã ly khai Dương Châu. Hoặc là trở thành binh lính của Vũ Hoàng Môn, hoặc là gia nhập vào tông phái khác. Mạch Tinh Long này có thể gia nhập vào Vũ Hoàng Môn sau khi Thanh Hồ Đảo diệt vong. Hơn trăm người lần này, đều là do Vũ Hoàng Môn tổ chức. Dương Đông đưa ra hai khả năng. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, hàm nghiến chặt, cao mày, lòng đầy nghi hoặc. Sư phụ, làm sao bây giờ? Dương Đông hỏi. Chuyện này, ngay từ đầu đã có nhiều quỷ dị. Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Một tiên thiên cao thủ thần bí mật báo cho chúng ta biết. Sau đó xuất hiện chuyện này. Mặc dù quỷ dị, nhưng chuyện này không khỏi liên can với Vũ Hoàng Môn. Bởi vì vẫn còn nghi vấn, đằng Thanh Sơn không lập tức tìm đến Vũ Hoàng Môn. Tiếp tục điều tra. Những chiến giáp, binh khí, còn có trên trăm người lúc trước rốt cuộc ở đâu xuất hiện. Truy cho được hành tung của họ. Đằng Thanh Sơn phân phó. Mặc dù rất giận Vũ Hoàng Môn, nhưng đằng Thanh Sơn trước khi chưa biết rõ, cũng không muốn làm lớn chuyện. Thời gian thấm thoát đã tới tháng 3. Tháng 3... Cả Dương Châu khắp nơi chim hót hoa nở, còn ở dưới chân Đại Duyên Sơn, lại càng có nhiều du khách mộ danh kéo đến than quan thánh địa nội gia quyền. Dưới chân Đại Duyên Sơn, cũng tự nhiên hình thành một thành trấn phồn hoa. Huynh đệ, ba chúng ta lúc trước từ Vũ Châu trải qua gian khó, chạy tới Đại Duyên Sơn, bái nhập vào làm môn hạ hình ý môn cho tới bây giờ, cũng đã 8 năm rồi. Lần này sư đệ trở về thăm người thân, cũng hỗ trợ thăm hộ cha và mẹ ta. Đây là chút bạc, người giúp cho nhé. Chỉ thấy trong một tử lâu, ba thanh niên đang cùng nhau uống rượu tâm sự. Trong đó một thanh niên đẹp trai mặc thanh bào gật gật đầu, cảm thán một tiếng. 8 năm rồi. Cũng không biết, nghĩa phụ lão nhân ra, 8 năm vừa rồi sống ra sao. Nói chứ ta cũng quả là bất hiếu. 8 năm mà không có ở nhà. Chỉ đưa người hỗ trợ chút bạc thôi. Huynh đệ, ngươi xem như là người lợi hại nhất trong ba chúng ta. Là người có tiền đồ nhất. Bây giờ đã là ngũ trưởng huyết lang quân rồi. Nghĩa phụ ngươi mà biết, sợ cao hứng còn không hết ấy chứ. cùng vũ sư đệ. Một nam tử mập mạp cười nói. Đàn ông trí tại tứ phương mà. Nghĩa phụ người lúc trước cũng để ngươi đi với chúng ta. Đáng tiếc chúng ta không phải cứ muốn về thăm người thân là có thể về được. Bất luận ở bất kỳ một tông phái nào, chỉ cần là đệ tử nhập môn, cũng rất hạn chế việc về nhà thăm người thân. Nhà càng xa, thì lại càng hạn chế. Dù sao có nơi cách xa nhau cả vạn dặm, chỉ cần một lần đi về là có thể mất hơn nửa năm. Lâu như vậy thì còn làm ăn gì nữa? Nếu để cho họ một năm thăm người thân một lần có khác nào một năm đã bỏ, ra hơn nửa năm đi qua đi lại rồi. Được rồi, hai vị sư huynh. Không nói nhiều nữa. Bây giờ cũng đã muộn, hội quán thương đội cũng đã tập kết rồi. Người tên là Cung Vũ vội đứng lên. Người đưa tiễn cũng đứng lên. Không cần tiễn đưa. Hai vị sư huynh, Cung Vũ xin đi trước một bước. Cung Vũ chắp tay chào. Đi đường cẩn thận. Hai người còn lại đưa mắt nhìn Cung Vũ này ly khai. Trên thành trấn đang có thương đội của Thanh Sơn hội quán tập kết. Lần này, cung vũ đi theo thương đội rời Dương Châu, đi về Vũ Châu, về quê hương thăm người thân. Người tới đủ rồi, xuất phát. Tên đầu lĩnh thương đội ra lệnh một tiếng. Lập tức thương đội gần 1.000 người liền lên đường rời Đại Duyên Sơn, tiến về phía Vũ Châu. Trên quan đạo Hoàng Vu, thanh niên có tên cung vũ đang cưỡi ngựa, theo thương đội đang từ từ di chuyển. hắn quay đầu lại nhìn về phía Đại Duyên Sơn. Bây giờ khoảng cách với Đại Duyên Sơn đã khá xa, nơi đó đã mơ mơ hồ hồ không thấy rõ nữa rồi. Cung Vũ lặng lẽ nói hình ý môn. Sư phụ, chư vị sư huynh đệ, xin lỗi. Không thể trách ta, muốn trách thì trách tên đằng Thanh Sơn đi. Tám năm, 8 năm, tám năm nay ta là đệ tử hình ý môn, là ngũ trưởng huyết lăng quân. Còn từ nay về sau, ta không còn là người đó nữa. Trong mắt Cung Vũ lóe hàn quang. Lúc này việc xảy ra với thương đội Thanh Sơn hội quán lúc trước vẫn đang được điều tra. Hình ý môn bỏ ra rất nhiều tinh lực thăm dò nhưng cuối cùng cũng không tìm thêm được tin tức nào hữu dụng. Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, đồng thời ra lệnh cho thám tử hình ý môn, tiếp tục gia tăng giám sát mọi hoạt động của Vũ Hoàng Môn. Ngày mùa hè nắng trói trang, trong phòng luyện võ đông họa uyển. Phòng luyện võ dài 10 trượng, rộng 8 trượng, cao 5 trượng, cửa luôn luôn đóng chặt, chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe cửa lọt vào. Trong phòng luyện võ hiện chỉ có đằng Thanh Sơn mặc một chiếc áo đơn rộng thùng Thình Đi chân trần cầm một thanh luân hồi thương, mắt nhắm chặt lẳng lặng suy nghĩ về thương đạo. Veo, một luồng hàn quang lạnh buốt chợt lóe lên trong phòng rồi biến mất. Luân hồi thương đột nhiên hóa thành một con đại mãng xà điên cuồng múa lên, sau đó trong cả phòng luyện võ đều tựa như biến thành một hải dương ngập trời. Một con dao long vảy bạc đang bay lượn giữa hải dương, lúc thì xé rách cả bầu trời, chốc chốc lại lao vào giữa hải dương. Đột nhiên cả hải dương như bị khuynh đảo, hơn nữa, rất quỷ dị là nước biển vô tận đều quay chung quanh một thanh thương. Cả thiên địa trong nháy mắt chỉ còn lại một thanh trường thương. Phốc, thiên địa tựa như bị phá vỡ tung. Giữa phòng luyện võ kín mít đen thui, Đằng Thanh Sơn không ngừng suy nghĩ về thương đạo, hoàn thiện thương đạo. 17 năm qua, hắn vẫn một mạch khổ tu như thế. Kể từ năm ngoái, sau khi đại thành một hành chi đạo, đương nhiên tất cả ngũ hành đều đã đại thành. Đằng Thanh Sơn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để lực thiên địa ngũ hành hoàn toàn kết hợp, với nhau hình thành một thương cực mạnh. Người thành lực thiên địa nếu ở trạng thái hoàn Mỹ nhất hẳn là có thể phát huy tới uy lực 12 thành. Trong khai sơn tam thập lục thức đã có một chiêu có thể phát huy uy lực như thế, nhưng đó là dùng búa. Đằng Thanh Sơn bây giờ đã sớm bỏ búa chuyên tâm tiểm tu thương pháp. 16 năm trước khi chưa đạt tới hư cảnh đại thành, hắn vẫn tận tâm suy nghĩ mài rũa. Sau khi hư cảnh đại thành, qua một năm khổ tu về ngũ hành đại đạo, thương pháp chính thức làm hắn hài lòng lại chỉ có một chiêu. Trong vòng ngũ hành, có tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Thủy trở lại sinh mộc, vòng đi vòng lại hình thành sự tuần hoàn hoàn mỹ, như đạo âm dương tuần hoàn không ngớt. Nhưng đạo lý này ai mà chẳng biết. Đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn mài rũa, để đạt cho được mức lực thiên địa ngũ hành có tác dụng lớn nhất, vào một chiêu. Lúc này hắn mới hài lòng có một chiêu mà thôi. Mục tiêu của hắn là muốn tạo ra đủ năm chiêu thương pháp. Trong phòng luyện công tối đen, đằng Thanh Sơn ném luân hồi thương lên giá vũ khí. 17 năm khổ tu, lấy thủy làm chủ, sáng chế hình thành ra một đạo tuần hoàn hoàn mỹ, một thương cực mạnh, một thương lấy hành thủy làm chủ, cùng kết hợp với ngũ hành để phát huy. Chiêu này được đằng Thanh Sơn đặt tên là Ngũ hành độc long toàn. Dựa theo suy nghĩ của đằng Thanh Sơn, hẳn là có 5 chiêu đều ẩn chứa lực ngũ hành, đó hẳn phải là Ngũ hành xích hổ bào, Ngũ hành phách, Ngũ hành như ảnh tùy hình, Ngũ hành hỗn nguyên nhất khí. Tên tục khí thì đơn giản, kỳ thật bất luận đặt cho cái tên có hoa lệ tới mấy thì cũng vẫn chỉ là một chiêu thức mà thôi. Thủy sinh ra vạn vật, ta có thể lấy hành thủy làm chủ để sáng chế ra ngũ hành độc long toản, nhưng lại chưa sáng chế được bốn chiêu khác. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than điều này nói rằng, ta còn chưa cảm ngộ thấu triệt về thiên địa chi đạo. Nếu ngay cả bốn đạo kia mà ta cũng có thể sáng chế ra được thương pháp cực mạnh, hẳn là có thể bước vào cảnh giới động hư rồi. Điều đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới lại sai rồi. Hắn đã có thể đem sở ngộ trong đạo ngũ hành, chuyển sang cảm ngộ quyền pháp đạt tới mức độ cực cao Như vậy mới có thể chỉ mất 17 năm đã sáng chế ra một chiêu đạt tới đỉnh cao Như vậy, có thể sáng chế ra một chiêu như thế đã rất biến thái rồi Nếu muốn sáng tạo ra cả 5 chiêu Chứng tỏ đã hiểu cực điểm về thiên đạo Chính là trí cường giả rồi Muốn sáng chế ra 5 chiêu Trên ngũ hành đều hiểu rõ đến cực hạn Chỉ có chí cường giả mới có thể làm được thôi Nhưng đằng Thanh Sơn không được ai dạy bảo Tất cả đều dựa vào tự mình suy nghĩ Đương nhiên hắn không hiểu điểm này Bây giờ hắn vẫn muốn cố gắng sáng chế ra bốn chiêu khác. Tập trung suy nghĩ đạo ngũ hành, cảm ngộ càng sâu, chứng tỏ ta càng gần cảnh giới động hư. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Hả? Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Hắn cảm ứng được khí thức nhị đệ tử Dương Đông đang tới gần. A Đông tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn không trần trở, thay bộ quần áo để sẵn trong phòng luyện công, sỏ giày vào, rồi mở cửa phòng luyện công ra. Hai cánh cổng phòng luyện công từ từ kéo sang hai bên. Ánh sáng bên ngoài cũng chiếu vào. Một luồng khí nóng bức mùa hè cũng lập tức tràn ngập vào. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy Dương Đông có vẻ mặt lo lắng đang đứng bên ngoài. Còn con trai mình Hồng Vũ cũng ở bên cạnh, tựa hồ cũng đang sốt ruột. Sư phụ! Cha! Dương Đông và Hồng Vũ vội kêu. Xảy ra chuyện gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Sư phụ! Dương Đông đưa một bức thư trong tay ra, đồng thời báo tin. Chúng ta vừa mới có được một thông tin. Trong Vũ Hoàng môn lại có bí tịch tu luyện pháo quyền của hình ý môn ta. Người tu luyện nội gia quyền nhất mạch chúng ta đã có không ít người tới Vũ Hoàng, môn tu luyện pháo quyền rồi. Mặc dù Dương Đông đã đưa mặt tín nhưng hắn hiển nhiên không kìm được vẫn phải nói to. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cũng sắc mặt đại biến, vội mở bức thư ra xem. Bí tịch sao lại tiết lộ ra ngoài? Đằng Thanh Sơn biến sắc, có vẻ hơi lo lắng. Là pháo quyền trong ngũ hành quyền bí tịch à? Trong nội gia quyền nhất mạch, tuy nói 12 hình là cơ sở, nhưng chỉ dựa vào hổ hình quyền, mà muốn phát triển tới đỉnh cao là việc không thể làm được. tỷ như Ngụy Giang đã tu luyện hổ hình quyền tới một cực hạn, nhưng cũng chỉ là vũ giả nhất lưu thôi. Nhưng ngũ hành quyền lại khác hẳn. Cho dù là những nhân vật tông sư nổi danh nhất trong hình ý quyền, kiếp trước đều phải dựa vào chiêu số của băng quyền, phách quyền, pháo quyền, thì mới có hy vọng tu luyện ngũ hành quyền đạt tới cảnh giới tông sư. Do đó ở hình ý môn, Năm loại quyền băng quyền, pháo quyền này không dễ dàng gì mà truyền cho đệ tử. Cho dù có truyền cũng không thể toàn bộ truyền thụ, mà là truyền từng bước, trước hết dạy cơ sở, dần dần mới luyện sâu cho đến lúc cuối cùng. Ai tiết lộ pháo quyền bí tịch, Đằng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng. Dựa vào hai bản bí tịch hồ hình quyền và pháo quyền, hoàn toàn có thể giúp một người tu luyện nội gia quyền đạt đến cảnh giới tâm sư. A Đông, ta sớm đã có nghiêm lệnh rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Dương Đông, trong hình ý môn Ta chỉ có đệ tử tinh anh mới được truyền thụ loại ngũ hành quyền pháp như băng quyền. Việc truyền thụ cũng phải dần dần mà làm. Hơn nữa, chỉ có người có thân thế trong sạch, trung thành tuyệt đối, tư chất rất tốt mới có thể được hoàn toàn truyền thụ. Người nói xem, Vũ Hoàng môn tình đâu ra bí tịch pháo quyền chứ? Phương pháp luyện pháo quyền được Thanh Sơn hoàn thiện sửa chữa, sau đó hệ thống hóa lại thành chính loại. Sư phụ, theo mật tín nói thì pháo quyền bị tiết lộ ở bộ thứ hai. Dương đồng đáp. Đằng Thanh Sơn cố nén kích động, cẩn thận lật đi lật lại xem tờ tin tức. Người nói kỹ xem nào. Đằng Thanh Sơn quát lớn. Theo con dò xét, hẳn là quyền pháp cử hoàng trong pháo quyền. Dương Đông trả lời. Cử hoàng pháo quyền. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Trong hình ý môn ta cũng chẳng có bao nhiêu người được truyền cử hoàng pháo quyền. Đã tra ra được chưa? Chưa, con vừa nhận được tin lập tức chạy tới đây rồi. Dương Đông trả lời. Nhưng con đã bảo tông trưởng lão lập tức đi điều tra. Sau khi có tin tức sẽ lập tức báo cho sư phụ, Đằng Thanh Sơn chỉ có thể cố nén sự lo lắng. Thời tiết rất nóng, trong lòng Đằng Thanh Sơn càng nóng nảy hơn. Hắn rất lo lắng việc bí tịch bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây họa như thế nào. Nếu những tông phái như Vũ Hoàng môn, Thiên Thần cung có một quyển bí tịch bị tiết lộ ra ngoài thì cũng thôi. Vì đạo gia nhất mạch đã giải rác các nơi, không đáng để giữ bí mật. Nhưng nội gia quyền nhất mạch bây giờ chỉ có một Đằng Thanh Sơn. Một khi những quyền pháp như băng quyền bị tiết lộ ra ngoài, E rằng sẽ có một tông phái nội gia quyền nhất mạch thứ hai xuất hiện. Cha, uống trà đi. Hồng vũ bưng nước trà tới. Ta không có lòng dạ nào mà uống. Đằng Thanh Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc một bóng người đã xuất hiện trước cửa. Chính là tông lộ trưởng lão. Tông thúc đã tra được chưa? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Môn chủ, người xem. Tông lộ trưởng lão đưa tới một tờ giấy, đồng thời báo. Trong hình ý môn ta, Đại đa số đệ tử vẫn còn đang khổ tu cơ sở hình ý thập nhị hình. Chỉ có một bộ phận nhỏ đệ tử được truyền ngũ hành quyền. Tổng cộng có 3.218 người được truyền pháo quyền. Còn được truyền cửu hoàng pháo quyền thì chỉ có 291 người. Đằng Thanh Sơn nhìn tờ giấy một chút. Trong 291 người này, Tông Lộ tiếp tục nói. Có 283 người có thân thế cực kỳ trong sạch. 8 người còn lại cũng có thân thế trong sạch vừa vừa. 8 người này đều đã từng là cô nhi hoặc khất cái. Theo lý thuyết hẳn là không thành vấn đề. Nhưng tháng 3 năm nay, trong 8 người này có một người tên là Cung Vũ. Tông lộ nhíu mày nói tiếp. ba tháng trước hắn về nhà thăm người thân rồi. Thăm người thân à? Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Quê hắn ở đâu? Người thân hắn ở Vũ Châu. Hơn nữa, từ bé hắn là cô Nhi Lưu Lạc, rồi sau đó được nghĩa phụ hắn là một tên lưu manh nhận nuôi. Khi ở thôn đã học được hồ hình quyền. Tông lộ đáp. Nhưng môn chủ yên tâm. Dựa theo hồ sơ ghi lại. Sở học cử hoàng pháo quyền của cung Vũ bây giờ nhiều nhất cũng chỉ xem như có chút thành tựu, hơn nữa vì thân thế hắn chưa rõ ràng, nên sư phụ hắn còn chưa đem những tinh túy cao thâm truyền thụ cho hắn. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Trong hình ý môn, mà muốn học được đầy đủ những phong ngũ hành quyền như pháo quyền là rất khó, vì đều là do sư phụ tận tay chỉ dạy, chứ không có văn bản bí tịch gì cả. Sư phụ chỉ từng bước tùy vào thực lực của người luyện mà truyền cho tới khi cảnh giới đạt tới rất cao. Dù sao tham ăn khó tiêu. Chuyển nhiều hơn cũng vô dụng truyền thủ ít cũng phòng ngừa việc tiết lộ ra ngoài chỉ dựa vào một chút cử hoàng pháo quyền què quạt mà cung Vũ tìm được kết hợp với hổ hình quyền thì dù tu luyện tới đâu nhiều nhất cũng chỉ là vũ giả nhất lưu thôi tông lộ khẳng định lúc này Đằngng Thanh Sơn mới thở vào một hơi xem ra việc lúc trước hắn quy định sách lược về truyền thủ võ công là rất đúng đúng là đảm bảo không có kẽ hở ánh mắt Đằngng Thanh Sơn lạnh đi hôm nay Vũ Hoàngônn lấy đi một môn pháo quyền Ngay khác những tông phái khác lại học trộm một môn quyền pháp khác. Nếu tiếp tục như vậy thì còn gì là bí mật nữa? Hơn nữa cung Vũ dám can đảm phản bội hình ý môn, vậy hình ý môn ta nếu không xử lý tên đệ tử phản bội đầu tiên, thì làm sao răn đe thiên hạ được? Đây là lần đầu tiên có người phản môn ăn cắp bí tịch, phải xử lý thẳng tay. Đúng, không thể xử trí đơn giản được. Dương Đông là quyền môn chủ, cũng hiểu việc này quan trọng ra sao, trịnh trọng nói: "Pháo quyền bí tịch chính là tuyệt kỹ không truyền ra ngoài của hình ý môn ta."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 Trên cửu châu đại địa, nhắc tới Vũ Hoàng Môn, ai không cảm thấy tôn trọng. Tông phái cổ xưa nhất do Vũ Hoàng sáng lập, có thể tồn tại cho tới bây giờ. Há có thể không có ác chủ bài chính thức. Cha! Hồng Vũ suy nghĩ rồi nói. Cha, cha muốn xuống tay với Vũ Hoàng Môn thật à? Theo con thấy, trước hết điều tra rõ ràng việc này, xem thử nắm chắc được bao nhiêu phần. Không để xảy ra việc trộm gà không được, lại mất cả nắm thóc. Truy cập halazy.com để mời em Silly Cafe nhé.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 Ba người dương đông, Tông Lộ, Hồng Vũ nhìn nhau, mù mờ không rõ. Muốn thật sự đánh nhau với Vũ Hoàng Môn à? Tông Thúc. Đằng Thanh Sơn nhìn Tông Lộ. Thuộc hạ có mặt. Tông Lộ vội đáp. Thúc đi chuẩn bị mọi chứng cứ về việc lần trước Vũ Hoàng. Môn phái người đánh giết thương đội Thanh Sơn hội quán ở Viêm Châu. Ta sẽ đem nó tới Vũ Hoàng Môn. Hỏi thẳng chúng xem sao. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ mình phải có bằng cơ chính xác. Dạ. Tông Lộ lập tức đi chuẩn bị chứng cứ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 Vác một thanh trường thương tua đỏ chính là luân hồi thương, cưỡi bất tử phượng hoàng toàn thân mờ ảo có ngọn lửa bốc cao. Cha, đi cẩn thận. Hồng Vũ trịnh trọng dặn dò. Đằng thanh sơn cười liếc nhìn con trai, vuốt đầu Hồng Vũ. Con gái 17 tuổi, con trai 15 tuổi. Nhưng xem việc xử thế làm người, sao hắn lại có cảm giác con trai mình 17 tuổi, còn con gái mới 15 tuổi. Cha, Hồng Xương cũng nhíu mày nói. Ừm, đáng tiếc mục lão bá vẫn còn ở Vĩnh Yên quận.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 Bất tử phượng hoàng hót vang rội tận chân trời, trời đằng thanh sơn nhanh chóng bổ xuống. Trong một thành nhỏ, bên trong có khá nhiều đệ tử Vũ Hoàng Môn. Nhưng trong tòa thành lại có một chúc xá u tĩnh được rào quanh, đến cả một thị nữ hoặc một đệ tử cũng chẳng có. Trong chúc xá có một người trung niên tuấn tú mặc trường bào màu tía, mái tóc có vài sợi bạc, mặt nhãn nhụi đang khoanh chân tĩnh tọa. Vị này chính là một cao thủ thiên tài của Vũ Hoàng Môn, vừa mới đột phá hư cảnh trong 17 năm qua Vũ Phụ.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 Nhìn xuống thành trì thật lớn phía dưới Phát ra một tiếng gầm giận dữ Bên trong vũ hoàng môn trượt có một luồng hào Quang nhanh chóng xuyên qua những kiến trúc Trong thành, bay nhanh ra ngoài thành Hừ Đằng thanh sơn lạnh lùng cười Lần này hắn tới đây chính là muốn giết gà dọa khỉ Khai đao với vũ hoàng môn là để chấn nhiếp những tông phái trong thiên hạ Nếu không làm cho lớn chuyện Để cho nhiều người biết sao có thể ra Oai với những tông phái khác Có tác dụng giết gà dọa khỉ được Không hổ là tông phái cổ xưa nhất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 Giữa người mấy tòa cung điện nhìn như bình thường Liễu hạ, Hoàng Thiên Cần Ra đây cho ta Tiếng quát cũng vọng tới dãy núi hùng hạt tử Hạ Liễu hạ mặc thanh bào Cùng với Hoàng Thiên Cần mặc hoàng bào Đồng loạt lao ra khỏi thánh điện Lơ lửng giữa không chung Họ liếc mắt đã thấy một luồng hào quang Đang nhanh chóng lao tới chỗ bọn hắn Bây giờ hư cảnh thứ ba của Vũ Hoàng Môn Vũ Phụ cũng tới chỗ hai người Rồi phi thân lên đỉnh một ngọn núi Liễu hạ trưởng lão Hoàng trưởng lão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 Họ đều là những thiếu niên có mộng anh hùng, còn chưa chính thức tu luyện. Không ngờ, Vũ Hoàng môn các ngươi cũng hạ thủ được. Đằng Thanh Sơn nổi giận nói. Nói bậy, Vũ Hoàng môn ta không làm việc này. Hoàng thiên cần từ xa quát to. Hừ, ngươi còn giả biện. Đằng Thanh Sơn lấy trong ngực ra một sấp giấy, ném mạnh đi. Được lực thiên địa che phủ, sấp giấy tựa như một quang cầu bắn về phía ba người Vũ Hoàng môn xa xa. Hình ý môn ta đã điều tra rõ ràng.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 Cho dù Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào thật sự có ở trong đó, cũng có thể hai người này bị ngoại nhân mua chuộc. huống chi chứng cớ cũng chỉ có người đưa ra. Ta hoài nghi việc này chỉ do hình ý môn người biên soạn ra. Hoàng Thiên Cần Cười Lạnh nói. Sắc mặt đằng Thanh Sơn trầm xuống. Vũ Hoàng Môn, quả thật nói năng lươn lẹo. Nhưng, việc người ăn trộm bí tịch của hình ý môn ra thì có gì để nói không? Thanh âm đằng Thanh Sơn vọng ra xa. Trộm. Hoàng Thiên Cần Cười Lạnh nói.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 Không có lấy một con nào dám gầm gừ, chỉ thấy Đằng Thanh Sơn áo bào trắng, đứng trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, trầm tư hồi lâu, rồi nhách miệng cười, "Các người đã không nói lý, vậy xem ra ta phải dựa vào nắm tay rồi." "Hả?" Bọn ba cường giả hư cảnh Hoàng Thiên cần lập tức sắc mặt đại biến. Trong lịch sử 6000 năm qua của Vũ Hoàng Môn, đích xác cũng có người tới tận cửa Vũ Hoàng Môn lý sự, nhưng chính thức dám động thủ hoặc đại náo ở Vũ Hoàng Môn thì chỉ có rất ít. Trước tiên Song Phương đều chỉ động khẩu, Nhưng nếu một khi động thủ thì đã có thể sẽ liên can tới tính mạng. Hơn nữa trên cửu châu đại địa, mọi người cũng rất kiêng kỵ Vũ Hoàng Môn. Không mấy người dám đến đại náo Vũ Hoàng Môn. Đằng Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên Cần không kìm được quá to. Liễu Hạ và Vũ Phụng cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn. Làm gì? Đằng Thanh Sơn lạnh lùng cười, chỉ đám ba người Hoàng Thiên Cần. Đằng Thanh Sơn ta tuyệt không phải người gây chuyện. Nhưng, cũng không phải để người ta bắt nạt. Các ngươi hãy nghe rõ cho ta. Đẳng Thanh Sơn ta sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch bí tịch, ngoại trừ hồ hình quyền công khai, các bí tịch khác đều là những bí tịch của riêng hình ý môn ta, không chuyển ra ngoài. Ai học trộm nội gia quyền bí tịch của ta, coi như đối địch với hình ý môn. Hôm nay Vũ Hoàng môn các ngươi trộm bí tịch của hình ý môn, ngày mai tông phái khác ăn trộm một bộ khác. Cứ thế mãi, còn gì là bí tịch nữa? Đẳng Thanh Sơn dơ cao trường thương. Vũ Hoàng môn ngươi đã trộm bí tịch của hình ý môn, Hôm nay, trước hết ta hủy diệt Thánh Điện Vũ Hoàng Môn các ngươi, sau đó đập nát các cung điện của Vũ Hoàng Môn. Vừa nói xong, đằng Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm lớn. bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh lập tức bay về phía Thánh Điện gần đó rất nhanh. Láo xược lớn mật, dừng tay. Hầu như ba người Hoàng Thiên Cần, Liễu Hạ, Vũ Phụng đồng thời quá to. Hủy diệt Thánh Điện, đập nát các cung điện. Quả là quá đáng. Vũ Phụng, ngươi lui qua một bên. Hoàng Thiên Cần truyền âm quát.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 Chỉ một thành như vậy cũng đã là cọng rơm cuối cùng khiến ép chết con ngựa. Hừ. Liễu Hạ trong không chung như một ánh sao băng, trông như bản cổ đang khai thiên tích địa trong chuyện thần thoại, hai tay giơ cao thần phủ. Trong nháy mắt lực thiên địa hùng hậu dường như làm cho cả thiên không xung quanh đều trở nên hôn ám hỗn loạn. Cả thiên địa chỉ còn lại có Liễu Hạ hai tay đang giơ cao thanh thần phủ, trên lưỡi phủ còn có rất nhiều hào quang lưu chuyển rất lạ mắt. "Phá cho ta." Đằng Thanh Sơn gầm khẽ một tiếng, luân hồi thương trong tay quẫy mạnh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 Cộng thêm sức mạnh thân thể vào cũng chỉ là 12 thành. Chiêu xích hổ bào này, lúc này có uy lực 12 thành lực thiên địa. Bùng! Trường thương và thần phủ giao kích giữa không chung. Trong thinh không trượt nổ bùng tiếng vang. Sóng xung kích mãnh liệt như những gợn sóng lan về bốn phương tám hướng. Cả không gian đều rung lên bẩn bật. Cây cối hoa cỏ cùng với các loại cự thạch, trong nháy mắt bị đánh tan thành bụi phấn. xung quanh đỉnh núi như bị gọt đầu, tầng ngoài cùng bị cắt trụi một lớp khá dày. Chỉ còn lại có một mỏm núi chọc lóc. Mau tránh ra, tránh ra Vốn đám đệ tử tinh anh Vũ Hoàng Môn và những con hắc hùng ngu ngơ Đang ngừng đầu xem cuộc chiến Lúc này sợ tới mức ai nấy đều vội Chạy tán loạn ra chung quanh Cố tránh né chiến trường giữa hai cường giả hư cảnh đại thành Còn cường giả hư cảnh Vũ Phụng Thì vội ra lệnh Tránh ra xa một chút, cách họ tối thiểu là một dặm Sau chiêu này, đằng Thanh Sơn Và Liễu Hạ đều bị văng ra Hai người lùi lại vài chục trượng Rồi lăng không mà đứng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 Hắn chẳng thèm nghỉ ngơi điều khí à. Liễu hạ chấn động. Vừa rồi dùng 12 thành lực thiên địa chính diện va chạm nhau, lực phản chấn rất ghê gớm. Nếu y không liều mạng khống chế, có thể đã phun ra một ngụ máu rồi. Cũng tương tự như hai người bình thường, cùng vung thiết côn toàn lực đập về phía đối thủ. Thiết côn va chạm sẽ gây nên luồng lực đạo chấn động, cả người bị chấn động đến mức cực kỳ khó chịu. Liễu hạ biết đằng Thanh Sơn sáng chế ra nội ra quyền vốn có thân thể cường hãn.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 Hơn nữa, mỗi một chiều, đằng Thanh Sơn đều gần như bộc phát ra uy lực cực mạnh. Bùng! Bùng! Đằng Thanh Sơn như phát điên, tùy ý công kích hai người Liễu Hạ và Hoàng Thiên cần liên thủ. Dưới thế công của đằng Thanh Sơn, cả hai người đều có vẻ lung lay như muốn gục ngã. Phốc! Liễu Hạ vốn đã bị thương, lúc này lại phun ra một ngụ máu, bị chấn động đến mức bị ném văng ra xa, nện vào trên đỉnh núi xa xa. Người cũng cút đi. Đằng Thanh Sơn gầm lên. Thương pháp vừa chuyển. Lập tức thi triển chiêu phách sơn. Hai tay hắn dơ luân hồi thương lên cao, đập mạnh về phía Hoàng Thiên Cần sắc mặt đã đỏ bừng. Hoàng Thiên Cần cố nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, khi vừa thấy thương ảnh nện xuống, lập tức sắc mặt lão đại biến. Không ổn, là âm kình. Nhưng khi gặp phải loại âm kình này, Hoàng Thiên Cần đương nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lúc này chiến đao màu đen dày cộp chợt xoay tròn, dùng sống của chiến đao ngânh đón một thương của đằng Thanh Sơn. Phục, tiếng va chạm quỷ dị vang lên Hoàng Thiên Cần nghiến răng, sắc mặt càng đỏ bừng. Sống của chiến đao chợt xuất hiện hào quang gợn sóng, thật sự triệt tiêu toàn bộ âm kình của đằng Thanh Sơn. Phốc, việc ngăn cản âm thầm này, so với những luồng công kích cương mãnh lúc trước càng làm cho Hoàng Thiên Cần khó chịu hơn. Lúc này lão phun ra một luồng máu tươi, cả người thối lui ra sau, xem ra cũng đã bị thương. Liễu hạ biến sắc, sư bá, rồi vội bay tới đỡ lấy. Giữa hùng hạt tử sơn mạch, ánh mặt trời càng mãnh liệt hơn.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 khu vực thời khắc nào cũng cẩn thận quan sát, con át chủ bài của Vũ Hoàng Môn. Đằng Thanh Sơn không dám sơ ý chút nào, mình đi hủy diệt thánh điện, con át chủ bài Vũ Hoàng Môn e rằng phải lộ ra rồi. Rốt cuộc con át chủ bài là gì mà có thể làm cho Vũ Hoàng Môn tồn tại trên 6000 năm? Hơn nữa năm đó Tần Lĩnh Thiên đế thống nhất thiên hạ, Vũ Hoàng Môn may danh ẩn tích. Đợi đến sau khi Tần Lĩnh Thiên đế rời khỏi trần thế, Vũ Hoàng Môn lại nhanh chóng quật khởi. Rốt cuộc dựa vào vào cái gì?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 Trong lịch sử Vũ Hoàng Môn, Phàm là những người bị buộc phải mới tôn giả ra tay, chứng tỏ đệ tử Vũ Hoàng Môn đời đó quá vô dụng. Bị buộc phải mới tôn giả ra tay là một điều sỉ nhục ở Vũ Hoàng Môn, chứng tỏ lão vô năng. Bây giờ ta cũng phải mới tôn giả sao? Ta Hoàng Thiên Cần, đối mặt với một hư cảnh đại thành mà bị bước tới phải mới tôn giả. Hoàng Thiên Cần không ngừng tự hỏi chính mình, trong lòng cực kỳ thống khổ. Nếu bùi tam của thiên thần cung tới đây, Hoàng Thiên Cần sẽ không đau đớn tự trách như thế.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 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng Khoảng cách không ngừng ngắn lại Rất nhiều đệ tử tinh anh mắt vằn lên đầy tức giận Con át chủ bài đâu Át chủ bài của Vũ Hoàng môn đâu Đằng Thanh Sơn càng tới gần Thần kinh càng người càng khẩn trương Thời khắc nào cũng chuẩn bị ra tay 15 trượng, 10 trượng 9 trượng, 8 trượng Cánh cổng thánh điện đã ở ngay trước mắt Đằng Thanh Sơn đã đạp lên bậc thang Trên mặt lộ ra nụ cười Đột nhiên, Thanh Niên dừng lại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 Hai mắt đằng Thanh Sơn lué ra tinh quang, mặt tràn đầy chiến ý. Liễu hạ, Vũ Phụng đứng phía xa kinh ngạc nhìn nhau, lại có hư cảnh đại thành giám khiêu chiến với động hư. Đằng Thanh Sơn, ta sẽ cho người biết, cho dù là mới vào động hư cũng có thể đánh bại một hư cảnh đại thành. Hoàng Thiên Cần thu mình lại, nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn. Hà hà, có chiêu số gì cứ việc lấy ra đi. Đằng Thanh Sơn cũng hai tay cầm ngang trường thương, mũi thương chỉ vào Hoàng Thiên Cần. Cường giả hư cảnh đại thành cực mạnh, đánh với cường giả động hư yếu nhất, ai mạnh ai yếu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.